Phía trước đồ nhà quê, đem các ngươi trên người tiền tài toàn bộ đều giao ra đây, ban ngày ban mặc, thế nhưng ở La A quốc đế đô gặp đánh cướp, mặc thất nguyệt cùng tiểu hy, bọn họ xoay người lại nhìn phía phía sau ba cái ra vẻ đạo mạo nam nhân, quả nhiên, ở đế đô đánh cướp, bên ngoài xó chi ven đường thổ phỉ để mấy cái cấp bậc, các ngươi xác định muốn đánh cướp chúng ta, mặc thất nguyệt nhướng mày nói, tiểu ngốc thấp giọng nói, tiền của ta vừa rồi đều mua đồ vật mua xong. Rồi, dược linh nhất tộc tị thế không ra, tuy rằng có được một tòa bảo sơn, chính là lại không phải rất có tiền, không có tiền, bọn họ ba người cất cao âm điệu, lão đại, liền tính không có tiền, đem cái kia tiểu hài tử cùng này hai cái đàn bà bán đi cũng đáng không ít tiền, nói không có tiền, bọn họ thật sự tin, một cái nông thôn đến đổ nhà quế mua như vậy nhiều đồ vật, nơi nào còn có tiền, hai cái đàn bà... Tiểu Ngốc mặt tức khắc gian trầm xuống, tính tình luôn luôn thực, tốt hắn bị trở thành nữ nhân cũng xấu hổ và giận dữ không thôi, ta là nam, nam, gạt người đi, bọn họ hoàn toàn không tin, mặc thất nguyệt khóe miệng hơi hơi gợi lên, các ngươi thật to gan cũng dám ở đế đô đánh cướp. Tiểu Ngốc, nhớ rõ ta cùng ngươi nói sao, những người này, Tiểu Hy trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, cha không ở. Hắn chính là nam tử hán, đương nhiên phải vì mẫu thân dọn sạch rác rưởi. ta đã hiểu, tiểu ngốc gật gật đầu nói sau đó đi hướng tiền đến. a ha ha ha, người như vậy ngoan ngoãn đưa tới cửa tới, nhìn đến tiểu ngốc đến gần. bọn họ cười ha ha lên, ngạch ở tiểu ngốc cách bọn họ ba mét xa thời điểm. bọn họ gương mặt tươi cười liền cứng lại rồi. a ha ha ha, a ha ha, đột nhiên bọn họ cùng tiếu lên, cười nước mắt đều xôn xao lưu lại. chính là lại rừng không được tới, a ha ha, ta bụng đau quá, ta mặt bụng mặt, mặt bộ cơ bắp đều cười đau nhức không thôi, vừa đến đế đô đương nhiên cũng không nghĩ nháo, ra mạng người tới, cấp những người này một cái giao huấn mà thôi, tha chúng ta, tha chúng ta a ha ha ha, cứu mạng a, a ha ha ha bọn họ cười đều phải hỏng mất, mặc Thất Nguyệt đi hướng đi hỏi, dược liệu giao dịch phố xá rốt cuộc ở nơi nào? a ha ha hướng bên phải thẳng đi, nga Sau đó mặc thất nguyệt lôi kéo tiểu hy xoay người rời đi, bọn họ đặc biệt vô lực hô, cứu mạng hoa, tiểu ngốc đuổi theo hỏi, thật sự không cần cho bọn hắn giải độc sao, vừa nói, giải độc, tiểu hy cùng thất nguyệt khóe miệng hơi hơi vừa kéo, ta tưởng bọn họ sẽ không hy vọng ngươi giải độc, cho nên vẫn là thôi đi, mấy người kia lúc này đây không có nói sai, lúc này đây mặc thất nguyệt bọn họ tìm được rồi dược liệu giao dịch phố xá. Làm La là Á quốc lớn nhất dược liệu giao dịch phố xá, chiếm địa diện tích cực kỳ đại, toàn bộ đường phố đều lấy màu xanh lục là chủ nhạc dạo, đường phố phía trên có cửa hàng còn có các loại quán phô, mặc thất nguyệt đoàn. Người đến nơi đây khiến cho rất nhiều người chú ý, rốt cuộc ở Tuấn Nam Mỹ nhân như mây La Á quốc thủ đô La Kinh, cũng chưa từng có gặp qua tướng mạo như thế xuất sắc nữ tử, hoang vu thành tiếp cận Nam sâu thẳm lâm có được không tồi dược liệu tài nguyên. Hơn ngựa đánh cướp lúc trước tử hoàng, đồ cất giữ còn có dược linh nhất tộc ngàn năm chân quý, mặc thất nguyệt khuyết thiếu dược liệu không phải tương đối thiên môn chính là quý hiếm linh dược, bọn họ ở trên đường phố tìm kiếm. Đột nhiên tiểu ngốc hai mắt sáng người vọt qua đi hưng phấn nói, đây là thiên linh quả sao, tiểu viên cầu kia một cái hướng dẫn nghi rời đi dược linh, nhất tộc lúc sau đã bị mặc thất nguyệt ném đến long vực không gian đi tu luyện, bởi vì phát hiện long vực không gian thần kỳ. cho nên nó tính toán nỗ lực tu luyện khôi phục đến thần thú thực lực. Đã không có tiểu viên cầu đạo hạnh, tiểu ngốc bản thân sinh ra với linh dược nhất tộc đối với linh dược, cũng cực kỳ mẫn cảm, nay không, liền phát hiện hảo hóa, mặc thất nguyệt liếc hướng về phía trong một góc một cái sạp nơi đó thảo dược rất ít, bất quá có một viên có lăng có giác màu xanh lá trái cây đặc biệt thấy được, đây là thiên linh quả, dược linh nhất tộc tuy rằng dược liệu phong phú, chính là cũng không phải đủ loại cũng có cho nên tiểu ngốc đối với một viên thiên linh quả đều cảm giác được hiếm lạ không thôi hắn chỉ vào thiên linh quả hỏi cái này muốn như thế nào mua a một đôi đen nhánh nhu họa đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm kia một cái mua thuốc cường tráng nam tử như vậy tinh xảo tu mỹ khuôn mặt hơn nữa như vậy ánh mắt đem nhân ra đại hán xem mặt bạo hồng cái này ta yêu cầu đổi một quyển lục cấp võ kỹ võ kỹ a Tiểu ngốc mặt suy sụp xuống dưới, ta không có, hắn hiện tại tiền dùng xong rồi trên người chỉ còn lại có đan dược cùng độc dược, thất nguyệt, trên thế giới này tu luyện thánh võ chi lực, phụ trợ chiến đấu bí tịch danh chi, vì võ kỹ, xem người này hẳn là một cái lục cấp tả hữu lính đánh thuê, mạo hiểm đi ma thú rừng sâu tìm đến linh dược muốn đổi võ kỹ, nàng truyền thừa với bọn họ mặc ra bí tịch thần thư. Bên trong pháp thuật có thể đem trên thế giới này, đỉnh cấp võ kỹ nem mấy trăm con phố, hơn nữa huyền long quyết, nàng không có tu luyện quá khác võ kỹ, bất quá không có tu luyện quá không đại biểu không có, mẫu thân để lại cho nàng long vực không gian bên trong, thật sự có không ít võ kỹ, bất quá lục cấp thật là không có, ít nhất cũng là 13 cấp, còn có một ít cấp bậc không biết, ta cũng không có, tuy rằng lấy 13 cấp võ kỹ đổi thiên linh quả quốc cũng không mệt. Chính là lấy ra 13 cấp võ kỹ, thật sự là có chút kinh thế hãi tục một chút, cái này làm sao bây giờ, tiểu ngốc nóng này, nhìn đến tiểu ngốc cấp, đại hán đều có chút không đành lòng, cảm thấy chính mình khó xử bọn họ, rốt cuộc trên thế giới này võ kỹ cực kỳ thiếu, cho dù là lục cấp võ kỹ, cũng không nhiều lắm, chính là hắn tu luyện vẫn luôn dừng bước không trước, yêu cầu một cái võ kỹ tới tăng lên chính mình. Bằng không chỉ sợ đời này đều phải dừng lại ở lục cấp, ta có thể hay không kỳ thật hắn tưởng nói, có thể hay không dùng một lọ thập cấp thiên căn đan đổi thiên linh quả, thiên căn đan dùng có thể thay đổi người tư chất, không có tác dụng phụ, là bọn họ dược linh nhất tộc độc nhất vô nhị xuất phẩm đan dược, một đám đồ nhà quê, nếu đổi không dậy nổi, liền nghẹn ở chỗ này vướng bận, này một viên thiên linh quả, ta muốn, lúc này xông tới một cái màu vàng thân ảnh. Đột nhiên đẩy ra tiểu ngốc, thiếu chút nữa đem tiểu ngốc đẩy đến trên mặt đất, người tới thoạt nhìn 16-7 tuổi tả hữu, cùng tiểu ngốc không sai biệt lắm đại, một thân màu vàng vay áo, theo phồn hoa hoa văn, một khuôn mặt cũng lớn lên xinh đẹp, bất quá so chi tiểu ngốc kia một khuôn mặt, hiển nhiên kém xa, này này vài vị khách nhân trước tới, cái kia, đại hán có chút khó xử, nữ nhân này khinh thường chào phúng nói. Người nhìn xem này mấy cái đổ nhà quê, nào có tiền mua thiên linh quả, bọn họ ba người, quần áo không hoa lệ, đặc biệt là tiểu ngốc, trên người mang theo nàng cho rằng một ít bất nhập lưu bình dân dùng tiểu ngoạn ý, chính là đương nàng nhìn đến bọn họ dung mạo thời điểm, kia một trương phi dương ương ngạnh mặt tức khắc gian liền đen, trước mắt cái này thanh y nữ tử, tú mỹ vô cùng, một đôi đen nhánh mắt thanh, triệt vô cùng, giống như thế gian này dơ bẩn đều sẽ ở đáy mắt tiêu tán. Điềm đạm đáng yêu bộ dáng chọc người trìu mến, người này như thế dung mạo liền tính, mà mặt khác hai người kia tuyệt thế dung mạo khiến cho nàng mặt trở nên dữ tợn lên, nàng hung hăng trừng mắt mặc thất nguyệt cùng tiểu hy, tiểu hy khuôn mặt chính là, di chuyển hắn phong hoa tuyệt đại mẫu thân cùng yêu nghiệt tuyệt thế cha, tinh xảo đáng yêu, làm người so sánh tự thẹn, mà mặc thất nguyệt, một bộ áo tím bao, vây lấy kia rào hảo thân hình, tinh xảo hoàn mỹ khuôn mặt phong hoa tuyệt đại. Có thể làm chung quanh hết thảy nhan sắc đều ảm đạm mỹ đến không giống thế gian này người, thân là la á quốc danh liệt đệ tam mỹ nữ, tự cho mình rất cao, hiện giờ nhìn thấy một cái so với chính mình xinh đẹp không biết nhiều ít lần nữ tử, đại chịu kích thích, tầm mắt từ bọn họ trên người rời đi, chỉ vào thiên linh quả nói, ta liền phải cái này, ngươi không bán cho ta lời nói, ngươi cũng đừng, tưởng khắp nơi dược liệu giao dịch thị trường bày quán đi xuống. Thực mau nàng rốt cuộc tìm được rồi cảm giác về sự ưu việt, đó chính là nàng chính là vương gia đại tiểu thư, này đàn đồ nhà quê lớn lên xinh đẹp, như cũ là không có bối cảnh đồ nhà quê mà thôi, nữ tử này kiêu ngạo vô cùng, hơn nữa cách đó không xa còn đi theo một đám thị vệ, chỉ sợ là la kinh quý tộc, không phải hắn một cái tiểu quan có thể đắc tội đến khởi, cái này thiên linh quả, ta yêu cầu đổi một quyển Lục cấp vó kỹ, nếu không có lục cấp võ kỹ nói, ta ai cũng không đổi, quán chủ mang theo xin lỗi nhìn phía mặt thất nguyệt bọn họ, lục cấp vó kỹ, cũng không phải ai ra tới đều mang theo lục cấp vó kỹ, vương đại tiểu thư sắc mặt có chút khó coi, hiển nhiên nàng cũng không có mang vó kỹ, mẫu thân, kỳ thật ta có một quyển, cái này tiểu hy lấy ra một quyển lục cấp võ kỹ đến, vốn dĩ hân cũng cho rằng không có. Bất quá từ ly thúc thúc đưa hắn nhẫn một cái phóng rác rưởi trong một, góc tìm được rồi một quyển, thúc thúc, nhìn xem cái này có phải hay không ngươi yêu cầu, tiểu hy đem thư đưa cho quán chủ, quán chủ vừa thấy kia võ kỹ, lục cấp võ kỹ, khai sơn quyền, thực thích hợp hắn một cái võ kỹ, hắn nhìn kích động không thôi, thật là lục cấp võ kỹ, các ngươi xác định muốn đổi sao, hắn không phải luyện dược sư, không biết thiên linh quả giá trị, đây là đương nhiên. như vậy thỉnh ngươi nhận lấy này cái thiên linh quả. lúc này vương đại tiểu thư nổi giận nàng thế nhưng bị bỏ qua. chậm đã các ngươi lộ tai điếc sao? này cái thiên linh quả bổn tiểu thư muốn lục cấp võ kỹ có gì đặc biệt hơn người nhà ta một đống chỉ là bổn tiểu thư hôm nay không có mang mà thôi. ta lấy cái này đổi còn không đem thiên linh quả cho ta. vương đại tiểu thư lấy ra một quả màu trắng đan dược ra tới đắc ý rào rạt nói. Ta muốn chính là lục cấp vó kỹ, không phải đan dược, vị tiểu thư này cho ta lục cấp võ kỹ, ta đương nhiên, muốn đem thiên linh quả cho hắn, vương đại tiểu thư tức giận không thôi, thật là không biết nhìn hàng, đây chính là thất cấp đan dược, thất cấp đan dược, giống các ngươi như vậy hạ đẳng bình dân, chỉ sợ cả đời đều không thấy được thất cấp đan dược, ngươi thế nhưng còn dám cùng ta tranh luận, vương đại tiểu thư một bộ giống như cho bọn hắn thiên đại ân huệ giống nhau. Quán chủ mặt lộ vẻ khổ sắc, thất cấp đan dược thật sự thực thưa thớt, hắn không có nhìn thấy quá, chính là đổi một cái đối hắn vô dụng thất cấp đan dược còn không bằng một quyển lục cấp võ kỹ. Này quán chủ thật sự thực khó xử, ngươi biết ta là ai sao, quán chủ thế nhưng còn do dự, vương lớn nhỏ dọn ra chính mình thân phận, còn không phải là vương gia tiểu thư sao, mặc thất nguyệt khinh thường nói, vương gia hẳn là chính là cái kia vương gia. không nghĩ tới một đạo la kinh liền đụng phải thật là có duyên a hừ tính các ngươi thức thời bất quá ta trừ bỏ là vương gia đại tiểu thư còn là là cái gì mặc thất nguyệt hứng thú hỏi hừ nói ra hồ chết các ngươi vương đại tiểu thư hai tay cắm eo đắc y trừng mặt mặc thất nguyệt tiểu ngốc trốn đến tiểu hy bên người nhược nhược nói tiểu hy sợ quá a tuy rằng không biết là cái gì Bất quá nữ nhân này làm hắn cảm giác được rất sợ hãi, vương đại tiểu thư nhìn về phía quán chủ duỗi tay nói, đem thiên linh quả cho ta, ta chính là sơ cấp luyện dược sư, ngươi cũng biết như vậy trái cây, rơi xuống đồ nhà quê trong tay bọn họ căn bản là sẽ không dùng, đương nhiên phải cho ta cái này thiên tài luyện dược sư, ta tưởng, không có người dám đắc tội luyện dược sư đi, các ngươi hiện tại có phải hay không thực sợ hãi, nhanh lên hướng ta xin tha đi. Quán chủ tâm run lên, trong lòng nôn nóng không thôi, không có người dám đắc tội luyện dược sư, hắn như vậy một tiểu nhân vật, cũng không dám đắc tội, tham luyến nhìn nhìn kia lục cấp võ kỹ, còn có thực xin lỗi nhìn mặc, thất nguyệt bọn họ, thế nào, có phải hay không bị bổn tiểu thư dọa tới rồi, ta chính là la á quốc thiên tài luyện dược sư, tiểu ngốc rốt cuộc không sợ, mà là có chút nghi hoặc, hắn nói thầm, tiểu hy, luyện dược sư thực đáng sợ sao? Hắn cũng là luyện dược sư ai, hơn nữa là trung cấp luyện dược sư, kia không phải càng thêm đáng sợ, càng thêm khiến người chán ghét, tiểu hy đầy mặt hắc tuyến, thật là một cái ngốc dưa, luyện dược sư không đáng sợ, mà là chịu người kính ngưỡng, tồn tại, mà đắc tội luyện dược sư các ngươi, là hẳn là sợ hãi, vương đại tiểu thư như vậy vừa nói, tiểu ngốc rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nguyên lai là như thế này a, hắn mới không nghĩ làm người sợ hãi đâu. Hắn nghi hoặc nhìn về phía vương đại tiểu thư nói, vị này đại tỷ, vì cái gì ta không cảm thấy người ở sợ hãi đâu, hắn là luyện dược sư, thất nguyệt càng thêm lợi hại, nàng như vậy kiêu ngạo đoạt bọn họ đồ vật đắc tội bọn họ, như thế nào không sợ hãi đâu, đại tỷ. Vương đại tiểu thư từ kẽ răng ngươi bài trừ tới mấy chữ, thế nhưng bị cùng chính mình không sai biệt lắm lớn nhỏ nữ nhân kêu đại tỷ, ta sợ, ta vì cái gì muốn sợ. Các ngươi nhanh lên quỳ xuống tới xin tha, ta có thể buông tha các ngươi, nói cách khác mỗ vương đại tiểu thư tự mình cảm giác tốt đẹp, lúc này mặc thất nguyệt đột nhiên mở miệng nói, ngươi là luyện dược sư, như vậy ta có một việc muốn hỏi ngươi, ngươi muốn thiên linh quả, làm gì, thiên linh quả, đương, nhiên là mua trở về cho ta luyện nhị cấp đan dược hồi vó đan, hỏi cái này chút làm gì, nói các ngươi cũng không hiểu. Dùng thiên linh quả, luyện hồi vó đan như vậy cấp thấp đan dược, tiểu ngốc kinh ngạc nhìn về phía vương đại tiểu thư, vị này đại tỷ ngươi có phải hay không choáng váng, thiên linh quả, có thể luyện chế thập cấp hồi linh đan, mà cái này đại tỷ thế nhưng nó chỉ là luyện chế hồi võ đan, quả thực là siêu cao thuế nặng thiên vật a thiên linh quả biết chính, mình như thế đại tài tiểu dụng, chỉ sợ cũng muốn khóc, ngốc, nàng ngốc. vương đại tiểu thư nổi giận đối với tiểu ngốc quát ngươi mới ngốc ngươi cái này cái gì cũng đều không hiểu đồ nhà quê cái này ngốc ngốc đồ nhà quê cũng dám mắng nàng ngốc thật là là nhưng nhân ai không đành lòng mặc thất nguyệt lắc lắc đầu cứ như vậy phế xài thế nhưng còn tự xưng thiên tài luyện dược sư thật là cấp thiên tài mất mặt a ta nói chính là lời nói thật a tiểu ngốc vô tội nhìn về phía vương đại tiểu thư Tiểu tử này ngốc tuy rằng ngốc, chính là có đôi khi nói chút lời nói thật, lại làm người học máu, thiên linh quả, sinh với ướt ác nơi, tinh ôn hòa, chính là luyện chế thập cấp hồi linh đan quan trọng dược liệu. Ngươi lại dùng để luyện chế hồi võ đan, chẳng lẽ không ngốc sao? Tiểu ngốc kia một đôi thanh triệt đôi mắt, tò mò nhìn vương đại tiểu thư, lại làm vương đại tiểu thư xanh cả mặt. Hối linh đan, ngươi cho rằng thập cấp đan dược tốt như vậy dễ, Dàng luyện chế sao? Thập cấp đan dược, chỉ sợ muốn luyện dược hiệp hội những cái đó, trưởng lão mới có thể đủ luyện chế ra tới, cái này đáng chết nữ nhân cũng dám dùng như vậy lấy cớ nhục mạ nàng, khinh thường nàng, người tới a đem này ba cái đồ nhà quê cho ta bắt lại, vẫn luôn theo sát, ở vương đại tiểu thư phía sau hộ vệ nghe được đại tiểu thư mệnh lệnh, chuẩn bị động thủ mua cái thảo dược, đều gặp gỡ chuyện như vậy, mặc thất nguyệt cảm giác có chút bất đắc dĩ, liếc. Hướng những cái đó thị vệ, ngu cấp thực lực, vương gia quả nhiên không hổ là la á quốc đệ nhị gia tộc A, vốn định điệu thấp đại sảnh thánh linh thủy tin tức, lại không có nghĩ đến gặp không có mắt người, liền ở bọn họ muốn động thủ thời điểm, truyền đến một cái ôn hòa thanh âm, vương đại tiểu thư, chậm đã, một cái hai mươi tuổi tả hữu thanh niên đã đi tới, diện mạo không phải cực kỳ anh Tuấn, lại là thuộc về càng xem càng dễ coi kia một loại loại hình, vương đại tiểu thư. Kinh thường nói, ta tưởng là ai như vậy uy phong đâu. Thế nhưng là cửu hoàng tử, làm sao vậy? Ngươi dám quản chuyện của ta sao? Cửu hoàng tử cúi đầu nói, không dám. Quả nhiên là một cái yêu đuôi phế vật. Nếu không dám, như vậy ngươi có xa lắm không lăn rất xa. Mặc thất nguyệt có chút kinh ngạc, vương gia có phải hay không quá kiêu ngạo một chút, cũng dám đối một cái hoàng tử như thế vô lễ? mà cái kia cửu hoàng tử nắm tay gắt gao nắm lại không dám phản bác vương đại tiểu thư nói ngươi nữ nhân này thật quá đáng lại là như vậy mắng người khác hắn lại không có trêu chọc ngươi vẫn luôn thực khiếp đảm tiểu ngốc cũng nổi giận mặc thất nguyệt lại nhạc hưởng này thành hắn như thế thay đổi hắn cũng không ngốc cũng không mang chỉ là gặp được người cùng sự quá ít hắn chậm rãi mài rũa, sẽ trở thành một khối mỹ ngọc cái kia cửu hoàng tử ngẩng đầu lên nhìn phía tiểu ngốc kia một đôi thanh triệt con ngươi có thể làm hết thảy hạc ám tan đi, hắn là cái thứ ba giữ gìn người của hắn, ngươi cũng dám như vậy đối ta nói chuyện, ngươi, vương đại tiểu thư, ở dược liệu giao dịch thị trường như thế tranh đấu không tốt, nếu là truyền ra đi các ngươi vương ra nhưng sẽ chọc đến đệ nhất sơn trang không mừng, tiểu hy cùng mặc thất nguyệt lẫn nhau nhìn thoáng qua, không nghĩ tới vùng này dược liệu giao dịch thị trường thế nhưng là đệ nhất sơn trang, lưu Ú sinh ý chính là nơi nơi đều làm a. Nếu là Vương Đại Tiểu Thư biết ở, Đệ Nhất Sơn Trang địa bàn đắc tội Đệ Nhất Sơn Trang thiếu chủ, không biết cùng có gì cảm tưởng. Nghe được Đệ Nhất Sơn Trang, Phi Dương Ương ngạnh Vương Đại Tiểu Thư bình tinh xuống dưới, cửu hoàng tử tiếp tục nói, Đệ Nhất Sơn Trang lập hạ quy định, phàm là ở dược liệu giao dịch thị trường làm buôn bán, cần thiết giao dịch công bằng, tự nguyện, không được cường mua cường bán, ta không có cường mua cường bán. Ta chính là lấy thất cấp đan dược đổi, ngươi nói có phải hay? Không, vương đại tiểu thư gắt gao nhìn chằm chằm quán chủ, quán chủ cảm giác được thực thật thỏ, đang chuẩn bị gật đầu thời điểm, tiểu ngốc nói, nàng cái kia thất cấp đan dược không tốt, ta lấy cái này thập cấp đan dược đổi thiên linh quả được không, từ sắc xem, là có thể đủ nhìn ra cái kia thất cấp đan dược là một cái thứ phẩm, dùng ra ra nói nói, đây là mất mặt xấu hổ đan dược. Mà tiểu ngốc lấy ra tới giờ khắc này, hình, sắc, hương, toàn hoàn mỹ, quán chủ nơi nào nhìn, thấy quá như vậy đan dược, hoàn toàn trợn tròn mắt, tiểu ngốc nói tiếp, này một viên đan dược có thể làm ngươi tăng lên một cấp bậc, làm ta đổi thiên linh quả được không, không hảo quán chủ run rẩy nói, như vậy ta lại thêm một viên được chưa, không phải như thế, này thiên linh quả thật sự là không đáng một viên thập cấp đan dược à. Vương đại tiểu thư hai mắt bốc hỏa, hận không thể đem tiểu ngốc cấp thiêu hủy, thập cấp đan dược, một cái đồ nhà quê thế nhưng có thập, cấp đan dược, cửu hoàng tử cũng có chút kinh ngạc, đó là thập cấp đan dược, tuyệt không làm bộ, chính là thế nhưng có người dùng thập cấp đan dược đổi một viên thiên linh quả, thật là chưa bao giờ nghe qua, không có việc gì làm, ta còn có ngô tiểu ngốc vừa định nói hắn còn có rất nhiều, đã bị tiểu hy vội vàng bưng kín miệng. Hắn thấp giọng nói, ngu ngốc, tài không ngoài lộ, tài không ngoài lộ A, liền tính mẫu thân thực lực cường, chính là đan dược mị lực cũng không, nhỏ, nếu là thật sự bại lộ, bọn họ phiền toái chỉ sợ không nhỏ. Mặc thất nguyệt mở miệng nói, chúng ta ra đan dược so ngươi cấp bậc cao, nếu vương đại tiểu thư còn có càng có giá trị bảo bối có thể đổi, nếu như không có, này cái thiên linh quả chính là chúng ta, các ngươi nàng sao có thể có càng cao cấp đan dược. liền tính là có cũng sẽ không đổi thiên linh quả, cũng chỉ có bọn họ này đó ngốc tử mới có thể làm như vậy, đây là ta muốn, liền tính các ngươi ra đồ vật giá, chị Cao, nay thiên linh quả cũng là thuộc về ta, vương đại tiểu thư rít gạo nói, tiểu hy đen nhánh trong mắt hiện lên một tia lãnh quang, như vậy ngươi ý tứ, là muốn vi phạm đệ nhất sơn trang định ra tới quy củ, phàm là vi phạm đệ nhất sơn trang quy củ người, Liên quan gia tộc đều đem không bao giờ có thể cùng đệ nhất sơn trang hợp tác, vị này đại nương, làm việc phía trước còn hy vọng ngươi thận trọng động một chút ngươi ốc heo, đệ nhất sơn trang quy củ, tiểu hy đi theo, lưu học tập lâu như vậy, hoàn toàn rõ như lòng bàn tay, vương đại tiểu thư cứng lại rồi, bắc châu đại lục gia tộc, nếu là chặt đứt đệ nhất sơn trang hợp tác, như vậy cùng chặt đứt lương không sai biệt lắm. Sau đó chỉ có thể chờ đợi chậm rãi bị đói chết, gia tộc rách nát, kiêm một cái không chế bắc châu đế quốc mạch máu đệ nhất Sơn Trang, chính là có như vậy năng lực, cửu hoàng tử cũng mở miệng nói, đúng vậy, vương đại tiểu thư cũng không nên bởi vì chính mình, liên lụy, thượng toàn bộ gia tộc, vương đại tiểu thư khí thở hồn hển, cả giận nói, hảo, các ngươi cầm lông gà đương lệnh tiễn, ta khiến cho các ngươi dùng thập cấp đan dược đổi thiên linh quả. Đến lúc đó các ngươi đừng hối hận, chúng ta đi, vương đại tiểu thư đằng đằng sát khí mang, theo nàng người hầu rời đi dược liệu giao dịch thị trường, ở dược liệu giao dịch phố xá không thể đủ nháo sự, chờ đến bọn họ rời đi dược liệu giao dịch phố xá, nhất định làm cho bọn họ đẹp, vương đại. Tiểu thư vừa ly khai, quán chủ tặng một hơi, nhược nhược nói, ta chỉ cần lục giai võ kỹ thì tốt rồi, kia đan dược thập cấp đan dược. kia tuyệt đối là hắn cả đời đều không thể đòi hỏi quá đáng đồ vật, mặc thất nguyệt cầm thiên linh quả, mà tiểu ngốc đem đan dược tặng qua đi nói, này xem như ta tặng cho ngươi, ngươi là một cái không tồi người, rõ ràng có thể được đến càng tốt, chính là hắn thế nhưng cự tuyệt, trong đó khúc khúc chết chết tiểu ngốc không rõ, hắn chỉ là, biết, cái này quán chủ không tồi, thập cấp đan dược cũng có thể đủ tùy tay tặng người sao, Liền tính là cao quý cao cấp luyện dược sư chỉ sợ, cũng không có hào phóng như vậy đi, Cửu hoàng tử hoàn toàn bị khiếp sợ ở, thúc thúc, ngươi nói này phố xá, là đệ nhất sơn trang địa bàn đúng hay không, tiểu hy cười nhìn về phía cửu hoàng tử, ân, đúng vậy, cái này tiểu hài tử lớn lên tinh điêu ngọc trác, xinh đẹp kỳ cục, này ba người từ quần áo thượng thấy thì thấy không ra cái gì, đặc thù tới, bất quá bọn họ dung mạo còn có lấy ra tới đồ vật. Đều là cực kỳ kinh thế hãi tục, trước mắt cái này tiểu hài tử tuy rằng thoạt nhìn thiên chân vô tà, bất quá hắn lại cảm giác được kia một đôi thanh triệt mắt đen, tràn ngập trí tuệ, tiểu hy mở miệng nói, thúc thúc, ngươi có thể hay không mang ta đi tìm này một cái phố xá quản sự, ngươi muốn đi tìm này phố quản sự làm cái gì, Cửu hoàng tử có chút nghi hoặc hỏi, ta đi bạn điểm sự tình, tiểu hy nhàn nhạt mở, miệng nói, hôm nay đã xảy ra chuyện như vậy. Mẫu thân khẳng định cũng không có tâm tình dạo đi xuống, như vậy một cái năm tuổi, tiểu hài tử nói tìm dược liệu giao dịch phố xá quản sự nửa điểm sự tình, hơn nữa là dùng cực kỳ bình tĩnh ngữ khí nói, tùy ý ai đều sẽ không tin tưởng, chính là cái này tiểu hài tử mặt bình tĩnh vững vàng, giống như thật sự nếu có chuyện lạ giống nhau, ta biết ở nơi nào, xin theo ta đến đây đi, cửu hoàng tử lựa chọn tin tưởng bọn họ, dược liệu. Giao dịch phố xá quản sự tại đây con phố cuối cùng một cái cửa hàng, tuy rằng ở cuối cùng, chính là kia cửa hàng lại là nơi này lớn nhất tiệm bán thuốc, tiểu hy bọn họ đi vào, trưởng quầy tử hỏi, xin hỏi yêu cầu cái gì sao, tiểu hy nâng lên tay tới, lộ ra trên tay nhẫn, trưởng quầy tử đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, vị này, cửu hoàng tử rõ ràng cảm giác được trưởng quầy tử từ, từ khách khí trở nên cung kính. Trưởng quầy tử làm lạ á quốc đệ nhất Sơn Trang người đại lý, liền, tính là các đại gia chủ thiếu chủ, đều có thể không cho một chút mặt mũi, hiện giờ lại đối cái này tiểu gia hỏa, nơi này không có phương tiện nói chuyện, bên trong thỉnh bên trong thỉnh, mẫu thân, ta đi làm việc, ngươi chờ ta trong chốc lát, ân, mặc thất nguyệt ở bên ngoài ngồi xuống, bất quá trưởng quầy tử lại không dám chậm trễ, làm người đưa lên tốt nhất trà sau đó cung kính thỉnh đi lên. một ly trà công phu tiểu hy liền ra tới mẫu thân song xuôi sự mà trưởng quay từ cái kia kích động lệ nóng doanh chồng làm kiều hoàng tử cảm giác được kỳ quái không thôi hắn đây là làm sao vậy hắn nhìn này đoàn người tiểu hài tử đáng yêu thông minh thanh y nữ tử đơn thuần tú khí mà kia một cái áo tím nữ tử tuyệt thế thần bí đối với hắn tới nói giống một điều bí ẩn giống nhau kiều hoàng tử thấp thỏm hỏi. Không biết nên như thế nào xưng hô hai vị cô nương còn có vị này tiểu công tử, cô nương, tiểu ngốc nói thầm, này đã không phải lần đầu, tiên bị trở thành nữ, ta là nam, ta là nam, cửu hoàng tử cảm giác được có chút kinh ngạc, hắn vẫn luôn cho rằng hắn là ăn mặc nam trang cô nương a liền tính tiểu ngốc nói, hắn vẫn là không tin, thật là nam sao, tiểu ngờ nghịch đến nhảy dựng lên nói, không tin, không tin ta có thể cởi cho ngươi xem. Một cây gân hắn thật sự muốn cởi quần áo, tiểu hy ở một bên ho khan nói, khụ khụ khụ, tiểu ngốc, chú ý hình tượng, nơi này là trên đường cái, không cần ảnh hưởng bộ mặt, thành phố, cửu hoàng tử cũng không thể tưởng được hắn sẽ như vậy kích động, vội vàng gật đầu nói, ta tin tưởng ngươi là nam, tựa hồ sợ hắn không tin, bỏ thêm một câu, thật sự, rốt cuộc tin, tiểu ngốc mới bình tĩnh xuống dưới, mộ dung tím mở miệng nói. vừa rồi ít nhiều ngươi làm chúng ta thiếu phiền toái nếu ta không nói các ngươi cũng sẽ không có sự bọn họ không phải người bình thường hoàn toàn không sợ cái kia vương đại tiểu thư cũng chưa bao giờ có đem vương đại tiểu thư để vào mắt liền tính hắn không có đứng ra bọn họ cũng sẽ không có sự tình gì ta kêu mặc thất nguyệt đây là ta nhi tử tiểu hy còn có hắn là ta bằng hữu tiểu ngốc từ mặc nguyệt quốc tới Mặc Nguyệt quốc cửu hoàng tử trong lúc nhất thời còn không có phản ứng lại đây, ở suy tư Mặc Nguyệt quốc là cái nào quốc gia, bỗng chốc hắn nghĩ tới, Nga, nguyên lai các ngươi là từ Mặc Nguyệt quốc tới, Mặc Nguyệt quốc, chẳng phải là trước kia tử dương quốc sao, bất, qua hắn nghe được Mặc Thất Nguyệt tên thời điểm, lại không có nghĩ đến Mặc Thất Nguyệt thân phận, rốt cuộc một cái tiểu quốc công chúa, là tuyệt đối không dám cùng vương gia đại tiểu thư gọi nhịp, các ngươi cũng biết. Ta là la á quốc cửu hoàng tử, sở thiên tề, các ngươi là hôm nay mới có thể la á quốc sao, có cái gì yêu cầu hỗ trợ sao, ta đối la á quốc vẫn là thực hiểu biết, hắn đối bọn họ thực nhiệt tình, không phải bởi vì đoán được bọn họ thân phận không tầm thường có, thể đi nịnh bợ mà là bởi vì tiểu ngốc kia một câu giữ gìn, ta vừa lúc có chuyện yêu cầu ngươi hỗ trợ, đã có người hỗ trợ, mặc thất nguyệt đương nhiên nhạc hưởng này thành. Có thể hay không mang chúng ta đi luyện dược sư hiệp hội, đối với la kinh trời xa đất lạ, nàng nhưng không nghĩ lại đi chặng đường hoan uổng, các ngươi muốn đi luyện dược sư hiệp hội, cửu hoàng tử có chút kinh ngạc, rốt cuộc đi luyện dược sư hiệp hội, chỉ có ba loại người, một loại là muốn đi nhiệm, chứng luyện dược sư cấp bậc người, một loại là đã trở thành luyện dược sư người, một loại là đi luyện dược sư cầu đan dược các đại gia tộc quan trọng nhân viên. Mà bọn họ, là thuộc về loại nào, ân, làm sao vậy, tiểu ngốc mơ hồ hỏi, vẫn luôn sinh hoạt ở dược linh nhất tộc, dược linh nhất tộc người đều là luyện dược sư, hắn hoàn toàn không biết luyện dược sư ở thánh võ, đại lục phía trên là một cái thế nào tồn tại, không có gì, đối với luyện dược sư hiệp hội, ta rất quen, thuộc, xin theo ta đến đây đi, luyện dược sư ở toàn bộ đại lục địa vị cực kỳ cao quý. Mà luyện dược sư hiệp hội cũng ở vào la á quốc mảnh đất trung tâm, thực mau mặc thất nguyệt liền thấy được một cái cổ xưa kiến trúc, cửa viết mây chữ, la á quốc luyện dược sư hiệp hội, không hổ là luyện dược sư hiệp hội, chính là cái này khí thế, đều làm người nhìn lên, cửu hoàng tử mang theo bọn họ đi vào đi lúc sau, đột nhiên truyền đến một cái chào phúng thanh âm, này không phải cửu, hoàng đệ sao, ngươi lại tới luyện dược sư hiệp hội. Có chút nhân sinh tính ngu dốt muốn trở thành luyện dược sư quả thực là nằm mơ, ngươi vẫn là từ bỏ đi, sở thiên tề thân thể cứng đờ, cúi đầu hô, nhị hoàng huynh, là á quốc hoàng đế hậu cung hưng thịnh, cũng không phải là mặc hoàng như vậy chuyên tình, cho nên hoàng tử công chúa cũng là nhiều đếm không xuể Mặc thất nguyệt nhìn về phía một cái nhị hoàng tử, cầm một phen quạt xếp ra vẻ văn nhã, chính là lại khó có thể che giấu một cổ người xấu vị. Diện mạo do chi sở thiên tề muôn tuấn Mỹ một ít, chính là sắc mặt phát hoàng, hiển nhiên là tiểu sắc đồ đệ, thoạt nhìn lại không có sở thiên tề như vậy Xuân Yến, nha, này không phải liên tục năm năm tới nghiệm chứng sơ cấp luyện dược sư đều, không có một lần thành công cửu, hoàng tử sao, như thế nào còn chưa từ bỏ ý định, hôm nay lại tới nữa, nhị hoàng tử bên người người cũng cười nhạo nói, có chút người chính là không biết lượng sức, sở thiên tề. cả người run rẩy thế nhưng một tiếng đều không có phản bác mặc thất nguyệt sắc mặt trầm xuống hắn thân là hoàng tử đối đãi bọn họ rất có lễ phép vì sao đối đãi những cái đó khi dễ người của hắn thế nhưng không có một chút can đảm phản kháng mặc thất nguyệt trước nay đều không thích xen vào việc người khác huống chi là hôm nay mới nhận thức sở thiên tề chính là tiểu ngốc liền nhìn không được thiên tề hắn kiên trì có sai sao các ngươi dựa vào cái gì cười hắn Hơn nữa, ngươi thật là thiên tề hắn ca ca sao, lại là như vậy khi dễ thiên tề, phụ mẫu của chính mình chết sớm, cũng không có huynh đệ tỷ muội tiểu ngốc rất khó làm hiểu, vì cái gì rõ ràng là huynh đệ, lại không tương thân tương ái mà là lẫn nhau hãm hại, nha, cái này tiểu cô nương là ai, bọn họ nhìn về phía tiểu ngốc, hai mắt sáng ngời, ngươi mới là tiểu cô nương, ngươi cả nhà đều là tiểu cô nương. Lại nhiều lần bị trở thành nữ, tiểu ngốc tạc mao đột nhiên nghĩ tới, chính mình những lời này giống như không đúng, cười nhìn về phía sở thiên cùng nói, thiên tề, ta tuyệt đối không phải mắng ngươi, thiên tề cùng người nam nhân này cũng là một nhà a hắn không thể như vậy mắng, ta là nam, tiểu ngốc cường điệu, ngươi cũng dám nhục mạ hoàng thất, ngươi biết đây là tội gì sao, nhị hoàng tử căm tức nhìn này tiểu ngốc, lớn lên như thế tù khí thế nhưng là một cái nam. Cửu hoàng tử ngẩng đầu lên nói, tiểu ngốc thiên chân không hiểu chuyện, còn, thỉnh nhị hoàng huynh không cần so đo, nha, ngươi cái này người nhát gan cũng dám cùng ta tranh luận, thật là trường lá gan, sở thiên tệ ở bọn họ trong mắt chính là có thể tùy ý đánh chửi người hầu, mỗi một lần nhìn thấy bọn họ đều sợ hãi cả người run rẩy. hôm nay sẽ đối hắn tranh luận làm hắn cảm giác được có chút kinh ngạc, xem ở cửu hoàng đệ phân thượng, ta tặng tha tiểu tử này. âm độc ánh mắt nhìn chằm chằm sở thiên tề trên người làm sở thiên tề thân thể run lên nhị hoàng huynh không dám ở luyện dược sư hiệp hội nháo chính là trở lại trong cung chỉ sợ không có chính mình hảo trái cây ăn bất quá hắn không hối hận ngươi muốn tham gia luyện dược sư trắc nghiệm liền đi thôi bổn hoàng tử đã gấp không chờ nổi muốn nhìn đến ngươi kia một chương thất vọng mặt a ha nhị hoàng tử càn rỡ cười ta hôm nay tới không phải tới tham gia thí nghiệm ta là mang cực kỳ bằng hữu tới làm việc, làm việc nhị hoàng tử đảo qua mặc thất nguyệt đoàn người nhìn đến mặc thất nguyệt kia một khuôn mặt càng là thèm nhỏ rãi không thôi hảo a ta nhưng thật ra muốn nhìn ngươi bằng hữu muốn làm chuyện gì tình tiểu ngốc là nam làm hắn thực thất vọng lại không có nghĩ đến còn có một cái càng mỹ nữ nhân thất nguyệt đi theo ta vòng qua nhị hoàng tử nhóm người này chặn đường cầu cửu hoàng tử mang theo các nàng đi tới phòng làm việc. phòng làm việc một cái diện mạo thanh lệ nữ tử liếc hướng về phía cửu hoàng tử nói cửu hoàng tử ngươi lại muốn tham gia luyện dược sư khảo hạch sao đối với vị này cửu hoàng tử nghị lực nàng cũng là rất phối hợp chính là muốn trở thành luyện dược sư chỉ dựa vào nghị lực không được còn cần thiên phu còn có linh hồn lực nói cách khác này phiến đại lục ngạch luyện dược sư cũng sẽ không như vậy thưa thất chịu người tôn kính cửu hoàng tử thấp giọng nói không phải Là ta bằng hữu muốn tới nơi này làm việc, bằng hữu nữ tử liếc hướng mặt. Thất Nguyệt, thật là một cái cực kỳ mỹ nữ tử, nàng hỏi, xin hỏi ngươi muốn làm chuyện gì tình? Ta là tới báo danh tham kiến La Á Quốc Luyện Dược Sư Đại Hội. Cái gì? Thất Nguyệt ngươi là tới báo danh tham kiến Luyện Dược Sư Hiệp Hội. Cửu hoàng tử có chút kinh ngạc, các nàng có thể đối một viên thập cấp đan dược khinh thường nhìn lại, chính là lại không có nghĩ đến bọn họ thế nhưng là Luyện Dược Sư. Nga nguyên lai là tham gia luyện dược sư đại hội thỉnh đem ngươi luyện dược sư cấp bậc huân chương lấy ra tới ta làm báo danh đăng ký tiểu ngốc dối rắm luyện dược sư cấp bậc huân chương cái gì là cấp bậc huân chương a thế nhưng còn cần cấp bậc huân chương mặc thất nguyệt nói thầm các ngươi thế nhưng liền luyện dược sư huân chương không biết cũng dám tới báo danh tham gia luyện dược sư đại hội cửu đệ ngươi này đó bằng hữu thật sự so ngươi còn vô tri a Nhị hoàng tử trào phúng nói, cần thiết muốn luyện dược sư cấp bậc huân, trương mới có thể dự thi sao, mặc thất nguyệt hỏi, đúng vậy, như vậy thế nào mới có thể đủ được đến luyện dược sư cấp bậc huân chương, tộc trưởng lão nhân làm nàng dẫn người tới tham gia thi đấu, thế nhưng đều không đem thi đấu yêu cầu nói rõ ràng, lúc này truyền đến một cái nổi giận đùng đùng thanh âm. Ta vừa rồi giống như nghe được có người không có luyện dược sư cấp bậc huân chương, còn vọng tưởng tham gia luyện dược sư đại hội, không nghĩ tới kia viết cái không biết. Trời cao đất dày người thế nhưng là các ngươi thật là oan gia ngõ hẹp, từ dược liệu giao dịch phố xá tách ra, không nghĩ tới thế nhưng ở chỗ này cấp gặp gỡ, trước mắt nư tử một bộ áo vàng, nổi giận đùng đùng chừng mắt mặc thất nguyệt đoàn người, không phải vương đại tiểu thư là ai, sư huynh, chính là bọn họ. đoạt ta thiên linh quả. Vương đại tiểu thư đứng ở một thanh niên phía sau, thanh niên này tướng mạo giống nhau, bất quá ánh mắt chi gian lại lộ ra một cổ kiêu căng. Chi sắc, ký thật cũng khéo. Vương đại tiểu thư ở dược liệu giao dịch phố xá ăn bẹp lúc sau liền tới luyện dược sư hiệp hội cùng nàng sư huynh cáo trạng, mà hắn sư huynh là luyện dược hiệp hội đại trưởng lão đại đồ đệ Hứa Minh, danh xứng với thực luyện dược thiên tài. Các ngươi tới luyện dược hiệp hội có chuyện gì? Làm đại trưởng lão thủ tịch đệ tử, đương nhiên sẽ không giống vương tiểu thư như vậy không đầu óc, đại sư huynh, bọn họ hai người liền huân chương đều không có, không phải luyện dược sư, thế nhưng muốn tham gia luyện dược sư đại hội, này không phải cố ý tới chúng ta luyện dược sư công hội quấy rối sao, nhị hoàng tử chào phúng cười nói, ai nói ta không phải luyện dược sư, ta là, chính mình là không có huân chương, chính là nói hắn không phải luyện dược sư, tiểu ngốc liền không phục. Liền huân chương đều không có, cũng dám nói chính mình là luyện dược sư. Vương đại tiểu thư bén nhọn nói, mặc thất nguyệt không nghĩ theo chân bọn họ. Vô nghĩa, mặc thất nguyệt hỏi, thế nào mới có thể đạt được huân chương? Hứa minh trả lời, muốn đạt được luyện dược sư huân chương, đương nhiên cần thiết khảo hạch, bổn tiểu thư không chuẩn các ngươi khảo hạch, các ngươi hiện tại liền cút cho ta đi ra ngoài. Vương đại tiểu thư ở trong lòng cười lạnh, ở dược liệu giao dịch phố xá nàng không làm gì được bọn họ. Ở chỗ này có đại sư huynh cùng nhị sư huynh ở, nàng còn sẽ sợ bọn họ không thành, mặc thất nguyệt nhướng mày nói, chẳng lẽ luyện dược sư hiệp hội, còn không chuẩn người tham gia khảo hạch sao, cái này nhưng thật ra không có, hứa minh trả lời, đại sư huynh, vương đại tiểu thư ôm hứa minh cánh tay, làm nũng cọ, tiểu sư muội, ngươi đừng nghịch ngợp, hứa minh khóe miệng gợi lên một mà sùng lịch tươi cười, chúng ta luyện dược sư hiệp hội tuy rằng. Không cự tuyệt bất luận kẻ nào tham gia khảo hạch, chính là nếu không phải luyện dược sư liền tham gia khảo hạch lãng phí chúng ta luyện. Dược sư hiệp hội thời gian, kia nhưng không thành, hứa minh khinh thường nhìn về phía sở thiên tề, làm sở thiên tề xấu hổ và giận dữ không thôi, ta nói chúng ta là luyện dược sư. Tiểu Ngốc Cường Điệu nói, chính mình chính là dược linh nhất tộc tộc trưởng người thừa kế, thế nhưng bị người hoài nghi không phải luyện dược sư, thật là làm hắn không thể nhịn được nữa. Nghe nói các ngươi có một gốc cây thiên linh quả, ta có thể đáp ứng các ngươi tham gia luyện dược sư khảo. Hạch, nếu là các ngươi không phải luyện dược sư, thỉnh đem thiên linh quả chuyên bán cho ta, miễn cho lãng phí tốt dược liệu. Hứa đại sư, ngươi sở thiên tề nhìn về phía hứa minh, không nghĩ tới đường đường một cái luyện dược thiên tài thế nhưng sẽ đánh thất nguyệt, bọn họ thiên linh quả chủ ý. Nếu là ta không đáp ứng đâu, mặc thất nguyệt hơi hơi co mày. Không đáp ứng nói, như vậy thỉnh rời đi luyện dược sư hiệp hội, ta xem ngươi là không dám đi, vương đại tiểu thư, khiêu khích nói, nếu là ta thông qua đâu, mặc thất nguyệt hỏi, nàng mặc thất nguyệt sẽ không dám sao, nếu là ngươi thông qua, ta lấy một viên huyền căn thảo làm tạ lễ, thế nào, không được, huyền căn thảo chính là rất khó đến, cô nương vẫn là không cần quá lòng tham một chút, hứa minh khẽ cau mày, huyền căn thảo. Ta muốn bất quá ta còn muốn nữ nhân này quỳ xuống tới cùng ta xin lỗi, thuận tiện phiến chính mình mấy bàn tay nói nàng là đồ con lợn, nhỏ dài ngón tay. Ngọc, chỉ vào đó là vương đại tiểu thư, là nàng âm hồn không tan, như vậy cũng nên cho nàng một chút giáo huấn, ngươi ngươi cũng dám vương đại tiểu thư tức giận đến học máu. Hảo a hảo, bất quá nếu là ngươi không có thông qua, ngươi cũng quỳ trên mặt đất phiến chính mình mấy bàn tay nói ngươi là ngu xuẩn. Không có vấn đề, mặc thất Nguyệt gật đầu nói, hiện tại có thể hay không đi khảo hạch, mặc thất Nguyệt hỏi, bên này thỉnh đi, hứa Minh mang theo mặc thất, Nguyệt đi luyện dược sư hiệp hội mặt khác một bên, hứa tiểu tử, ngươi hôm nay tới lão nhân ta nơi này làm gì, bên kia quản sự chính là một cái tang thương lão nhân, nhìn hứa Minh cười tùm tỉm nói, ta mang vài vị bằng hữu tới tham gia khảo hạch, lại là cửu hoàng tử sao? đối với cửu hoàng tử lão nhân cũng cảm thấy đầu đại cửu hoàng tử đối khảo hạch luyện dược sư cực kỳ kiến nghị chính là càng thua càng đánh không có một lần là thành công hắn đều sẽ bị hắn phiền đã chết lần này không phải cửu hoàng tử mà là hứa minh liếc hướng mộ dung tím bọn họ bất quá lại không biết là ai sát ra khảo hạch lão nhân là chúng ta hai người tham gia khảo hạch cùng sở thiên tế không có một chút quan hệ Lão nhân liếc hướng mặc thất nguyệt cùng tiểu ngốc, có chút kinh ngạc hỏi, các ngươi muốn tham gia khảo hạch, đúng vậy, lần đầu tiên tham gia khảo hạch sao? Lão nhân hỏi, đúng vậy, các ngươi muốn tham gia sơ cấp luyện dược sư khảo hạch. Sao? Tiểu ngốc nói thầm, sơ cấp luyện dược sư, kia không phải rất thấp cấp luyện dược sư sao? Lời này vừa nói ra, nhị hoàng tử cùng vương đại tiểu thư mặt nháy mắt liền đen. bọn họ một cái là đại trưởng lão nhị đệ tử một cái là nhỏ nhất đệ tử tuổi không lớn trở thành cấp thấp luyện dược sư đã là thiên tài chính là tới rồi cái này bất nam bất nữ người trong miệng liền trở thành rất thấp cấp luyện dược sư chính là tiểu ngốc kế tiếp nói lại làm cho bọn họ khó có thể tin ta muốn tham gia trung cấp luyện dược sư khảo hạch cái gì ngươi muốn tham gia trung cấp luyện dược sư khảo hạch vương đại tiểu thư dùng gần như thét chói tai thanh âm nói Người này thoạt nhìn cùng nàng không sai biệt lắm đại, thế nhưng muốn tham gia trung cấp luyện dược sư khảo hạch, lá gan thật sự không phải giống nhau đại, ngay cả luôn luôn bình tĩnh hứa minh, đều nhịn không được nhiều xem hắn vài lần, phải biết rằng gần ba mươi, mời miễn miễn cưỡng cưỡng thông, qua trung cấp luyện dược sư khảo hạch, cái này thoạt nhìn mười mấy tuổi thiếu niên thế nhưng muốn khảo hạch trung cấp luyện dược sư, mặc thất nguyệt bất đắc dĩ, thằng nhãi này quá thành thật, tưởng điệu thấp đều không thành. Lão nhân cũng có chút kinh ngạc Hiện tại người trẻ tuổi rất có tự tin a, Phải biết rằng toàn bộ là Á Quốc Trung cấp luyện dược sư Đều sẽ không vượt qua 10 cái Tuổi trẻ nhất trung cấp luyện dược sư Chính là đại trưởng lão đệ tử hứa minh Mà bọn họ so Hứa sang năm nhẹ không ngừng nhỏ tí tẹo Muốn thông qua trung cấp luyện dược sư Hiển nhiên là không có khả năng Cái này các ngươi không thể tham gia Trung cấp luyện dược sư khảo hạch Bởi vì luyện dược sư khảo hạch Cần thiết là một bậc một bậc khảo hạch, các ngươi cần thiết thông qua sơ cấp luyện dược sư khảo hạch, mới có thể tiến hành trung cấp luyện dược sư khảo hạch, rốt cuộc, không có cái nào thiên tài tới nay khảo hạch liền tham gia trung cấp luyện dược sư khảo. Hạch kia thật sự là quá dọa người, Tiểu Ngốc gật gật đầu nói, Nga, vậy khảo hạch sơ cấp luyện dược sư đi, các ngươi trước điển tư liệu, sau đó đi theo ta, lão nhân cho mặc thất nguyệt cùng Tiểu Ngốc một chương bảng biểu. Điền xong lúc sau tiến vào khảo hạch đại sành, sơ cấp luyện dược sư khảo hạch rất đơn giản, chính là luyện chế ra đan phương phía trên đan dược có thể, liền ở lão nhân chuẩn bị đan phương thời điểm, hứa minh đột nhiên lấy ra hai cái đan phương đưa cho, lão nhân, lão nhân hơi hơi sửng sốt, cuối cùng cái gì đều không có nói, đem hai tờ giấy, giao cho mặc thất nguyệt cùng tiểu ngốc, còn lại người lưu lại quan khán, mặc thất nguyệt cầm lấy trang giấy nói, ngũ cấp dung huyết đan. Ngũ cấp xúc linh đan, cái gì, ngũ cấp lúc này sở thiên Tể đứng lên, sơ cấp luyện dược sư khảo hạch như thế nào là ngũ cấp đan dược, phải biết rằng sơ cấp luyện dược sư khảo hạch giống nhau là luyện chế một bậc đan dược, vận khí không tốt sẽ phân, cái nhị cấp đan dược, chính là trước nay đều không có ngũ cấp, ngũ cấp đan dược cũng là ở vào sơ cấp luyện dược sư khảo hạch phạm trù, chẳng lẽ không phải sao, hừa nói do nói. Tuy rằng hắn không tin một nữ nhân còn có nam nhân kia là luyện dược sư, bất quá hắn người này luôn luôn ổn trọng, cho nên vì làm cho bọn họ biết khó mà lui, hắn cho ngũ cấp đan phương cho bọn hắn, lão nhân cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới hứa minh thế nhưng chuẩn bị ngũ cấp đan phương, này, tuy rằng không vi phạm quy định, bất quá cũng coi như là khó xử người, tiểu hy vẻ mặt bình tĩnh, ngũ cấp luyện dược sư mà thôi, không làm khó được mẫu thân cùng tiểu ngốc. Hiện tại đi dược phòng tuyển dược liệu, nhiều nhất chỉ có thể tuyển tam phân, lão nhân có chút xin lỗi nhìn mặc thất nguyệt bọn họ, hắn cũng không biết sẽ như vậy, bất quả hứa minh là đại trưởng lão đắc ý đệ tử, hắn đắc tội không nổi, đan phương đã nhớ kỹ trong lòng, mặc thất nguyệt bọn họ tiến vào đan, phương tuyển dược liệu, vương đại tiểu thư âm thanh lạnh lùng nói, hai cái nông thôn đến bao cỏ mà thôi, làm cho bọn họ tuyển dược liệu chỉ sợ liền dược liệu đều không quen biết. Nhị hoàng tử cũng không cam lòng trầm mặc nói, này quả thực là lãng phí luyện dược hiệp hội dược liệu a, cửu hoàng đệ những năm gần đây lãng phí không ít, hôm nay lại mang theo hai cái không minh bạch người tới lãng phí, thật sự cho rằng luyện dược sư hiệp hội dược liệu là bạch nhật không? Thành, trong chốc lát mặc thất nguyệt bọn họ liền ra tới, vương đại tiểu thư cười nhạo nói, nhanh như vậy liền ra tới, không phải là tùy tiện nhặt mấy cây dược liệu ra tới. Làm bộ làm tỉnh còn không bằng trực tiếp nhận thua tính, chính là, hứa minh đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn nhìn mặc thất nguyệt chậm rãi bãi dược liệu, tổng cộng tam phân, không có khác thường làm lỗi, chẳng lẽ bọn họ thật sự có chút ít bản lĩnh, thiên linh quả cực kỳ khó được, nếu là làm ra đưa cho sư phó, như vậy sư phó tuyệt đối sẽ hảo hảo khen thưởng hắn, cho nên thiên linh quả nhất định phải bắt được tay, hắn trong mắt hiện lên một tia âm trầm chi sắc. Hắn đứng lên rời đi, tiểu hy nhìn chằm chằm hắn bóng dáng, trong mắt lóe một tia hàn quang, theo sau đánh ngáp, mặc kệ chơi cái gì âm mưu dương mưu, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, hoàn toàn không có một tia tác dụng, dược liệu chuẩn bị tốt, lão nhân liền làm người đưa tới bọn họ luyện dược sư đan lô, đây là một loại chuyên môn dùng để khảo hạch lò luyện đan, bên trong có đá bốc cháy lên ngọn lửa, hết thảy đều chuẩn bị tốt. Lão nhân tuyên bố nói, các ngươi có thể tiến hành luyện dược, thi đấu bắt đầu, tiểu ngốc gấp không chờ nổi động thủ, thuần thục dựa theo bước đi phóng dược liệu, bắt đầu luyện dược lúc sau, hắn khí chất hoàn toàn biến, như là thay đổi một người giống nhau, chuyên chú nghiêm túc. Sở thiên tề nhìn như vậy tiểu ngốc hơi hơi sừng sốt, hắn vương đại tiểu thư khinh, thường nói, làm bộ làm tịch, chính là hứa minh sắc mặt càng ngày càng trầm. Như vậy thành thạo thủ đoạn không có tầm dâm luyện dược mười mấy năm đều, không thể đủ như thế, người nam nhân này chỉ sợ chính là, cho dù có thực lực lại như thế nào, lúc này đây bọn họ thua định rồi, tiểu ngốc đã động thủ, chính là mặc thất nguyệt lại không có động thủ, đương tiểu ngốc đem giống nhau lại giống nhau dược liệu, để vào lò luyện đan chuẩn bị ngưng đan thời điểm, đột nhiên đã xảy ra, biến cố, phanh đan còn không có ngưng tụ thành, toàn bộ đan lô đột nhiên nổ mạnh. Tiểu ngốc sợ thiên tề nôn nóng không thôi, tạc lo chính là cực kỳ nguy hiểm, tiểu ngốc chỉ sợ bị thương, khụ khụ khụ đương xương khói tan đi, tiểu ngốc đột nhiên ho khan, một thân màu xanh lá quần áo đã biến đen, may mà không có bị thương, nhìn đến này, có chút người thất vọng có chút người yên tâm, tiểu ngốc ngượng ngùng sờ sờ đầu nói, ta khi còn nhỏ luyện đan thời điểm cũng không cẩn thận phát sinh chuyện như vậy, cho nên có đối phó biện pháp, sẽ không bị thương nặng. Có thể là thật lâu không có luyện đan không cẩn thận tạc lò, cái kia lão ra ra, có thể hay không đổi cái đan lô, này đơn thuần ngốc dưa cho rằng vấn đề ra ở chính mình trên người, trước nay đều không có nghi tới là đan lô vấn đề, cái này, lão nhân có chút do dự, mà hứa minh lại mở miệng nói, không được luyện dược hiệp hội chỉ cung cấp một cái lò luyện đan, bị ngươi như, vậy tạc đi xuống, như vậy chúng ta luyện dược sư hiệp hội đan lô toàn bộ đều báo hỏng rớt. Vừa rồi hắn nghe được hắn khi còn nhỏ liền luyện đan, có lẽ vì để ngừa vạn nhất, làm cho bọn họ luyện không thành đán nói, như vậy mặc kệ thực lực của hắn như thế nào, hắn đều thắng định rồi, như vậy, ta có thể hay không dùng chính mình đan lô a?" Tiểu ngốc hỏi, không lúc này quản lý khảo hạch lão nhân nói, nếu tự mang đan lô, đương nhiên có thể, hắn đã không quen nhìn hứa. Sáng tỏ, sinh vì đại trưởng lão đại đệ tử thế nhưng ở tân nhân khảo hạch thượng một mà lại. Mà tam động tay chân, lại còn có mọi cách làm khó dễ nhân ra, này liền hảo, tiểu ngốc từ hắn nhân không gian bên trong lấy ra tới một cái màu lục đậm đan lô, đan lô một thả ra mọi người đều cảm giác được một loại cực kỳ cổ xưa hơi thở, đây là dược linh nhất tộc dược linh đan lô, tộc trưởng lão nhân làm tiểu ngốc tới tham gia luyện dược sư đại hội, đương nhiên không thể làm tiểu ngốc, ném bọn họ dược linh nhất tộc mặt, cho nên đem áp đáy hòm trấn tộc chi bảo đều làm hắn cấp mang lại đây. Khảo hạch lão nhân cũng là một cái luyện dược sư, nhìn đến cái này đan lô nhịn không được thở dài, thật là một cái tuyệt đỉnh hảo đan lô a. hắn có nhịn không được xem trọng tiểu ngốc liếc mắt một cái, hắn không phải là nào đó lánh đời gia tộc luyện dược thiên tài đi, bằng không không có khả năng có được tốt như vậy đan lô, mà hứa minh hoàn toàn xem thẳng mắt, cái này đan, lô chỉ sợ so sư phụ cái kia đan lô còn muốn hảo, nếu là hắn có được như vậy một cái đan lô. Luyện ra tới đan dược chất lượng có thể tốt hơn gấp đôi, trong lòng ở bồn trồn, có được như vậy một cái đan lô thiếu niên, chỉ sợ hắn phía trước lời nói là thật sự. Nếu hắn có tự tin dựa trung cấp luyện dược sư nói, sơ cấp luyện dược sư khảo hạch căn bản là không làm khó được hắn, bất quá, hứa minh trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, có đan lô vô dụng, không có hỏa hắn như thế nào có, thể luyện chế đan dược. Lão gia gia còn có thể hay không cung cấp một phần phàm hỏa, tiểu ngốc có tiếp tục hỏi, không được, tuyệt đối không được, hứa minh lạnh lùng nói, xét duyệt lão nhân nhìn về phía hứa phàm cả giận nói, hứa minh, ngươi đây là quy củ, chẳng lẽ ngươi tưởng vi phạm quy củ không thành, nếu là truyền tới sư pho của ta đi nơi nào rồi, ngươi cũng không cần ở luyện dược hiệp hội đãi đi xuống, không cần xảo, ta không cần các ngươi phàm hỏa, ta chính. Mình mang hỏa tới, tiểu ngốc nhìn bọn họ một bộ hung thần ác sát bộ dáng, vội vàng mở miệng ngăn lại, đột nhiên chuyển đến, phụt một tiếng, đan lô liền nhiều một đoàn vàng sẫm sắc ngọn lửa, tức khắc gian mọi người đều sợ ngây người, là địa hỏa, địa hỏa lão nhân thất thanh nói, địa hỏa hứa minh cuồng nhiệt nhìn kia ngọn lửa, vương đại tiểu thư cùng nhị hoàng tử cũng ngốc ngốc nhìn, địa hỏa đó là luyện dược sư tha thiết ước mơ đồ vật, toàn bộ la á quốc cũng chỉ có. Luyện dược hiệp hội hội trưởng có được địa hỏa, sẽ không dễ dàng cho người khác, mà cái này thoạt nhìn mặt hai mươi tuổi đều không có đến tiểu tử, thế nhưng có địa hỏa, thật là làm nhân đố kỵ đỏ mắt, địa hỏa vừa ra, mặc thất nguyệt cùng tiểu hy hai người đồng thời đơ chán, thật sâu than thở khí, ai, tập trưởng lão nhân làm cho bọn họ mang theo tiểu ngốc tới tuyệt đối là, phi thường sáng suốt, lấy tiểu ngốc như vậy bại lộ pháp, đến lúc đó liền tính là đem bọn họ trưởng lão. Phái ra tới hộ tống, chỉ sợ đến lúc đó giữ không nổi tiểu ngốc A, chính là mặc thất nguyệt không giống nhau, nàng bản thân thực lực cường hãn, hơn nữa có tiểu viên cầu cái này thần thú, có đủ thực lực bảo hộ tiểu ngốc, chính là này bại lộ quá mức phát hỏa đi, thế nhưng đem địa hỏa cũng lấy ra tới, giáo dục không tới nhà A, người chung quanh ánh mắt như lang giống nhau, tiểu ngốc lại ngây thơ mờ mịt hỏi, ta dùng chính mình hỏa, hẳn là hành đi, hành đương nhiên hành lão. Nhân run dẩy nói, kỳ thật có thể khống chế địa hỏa, vậy có được siêu việt sơ cấp luyện dược sư thực lực, căn bản là không cần tham gia cái này khảo hạch, thiên A, đây chính là địa hỏa luyện dược sư A, hắn thật là tam sinh hữu hạnh, có thể vì địa hỏa luyện dược sư chủ trì khảo hạch, mà hứa minh mặt lập tức thanh, nắm tay nắm chặt, được đến lão nhân nhận lời lúc sau, tiểu ngốc lại một lần toàn tâm toàn ý tiến vào luyện dược trạng thái bên trong, chuyên tâm luyện dược, tập trung. Chính mình sở hữu tinh thần lực, đem chính mình sở hữu nhiệt tình đều đặt ở đan lô bên trong, thực mau, đan lô bên trong truyền ra tươi mát dược hương, tiểu ngốc cười nói, lão ra ra, ngươi nhìn xem ta đủ tư cách không có, đan lô vừa mở ra, bên trong có 10 viên tròn tròn đan dược, lão nhân từng viên kiểm tra, sau đó vô cùng khiếp sợ nói, trăm phần trăm thành đan xuất, còn có điều ra đan dược toàn bộ đều là thượng phẩm, đủ tư cách, liền tính là giống nhau trung cấp. Luyện dược sư, cũng không có khả năng luyện ra như vậy đan dược tới, hứa minh sắc mặt tái nhợt, sau đó chỉ vào mặc thất nguyệt nói, nàng còn không có luyện đan đâu, một người đủ tư cách như cụ tính các ngươi thua, muốn hai người đủ tư cách mới tính, chỉ cần nữ nhân kia một luyện đan, hừ, hắn cũng không tin nữ nhân này có tiểu tử này như vậy gặp may mắn, mặc thất nguyệt lười biếng nói, lão nhân, xem ra các ngươi luyện dược sư hiệp hội man nghèo, đan lộ cùng đan hỏa đều. Luyến tiếc nhiều ra một cái, lão nhân khóe miệng hơi hơi vừa kéo, liền tính nói là á quốc hoàng thất nghèo, cũng không có người sẽ nói bọn họ luyện dược sư hiệp hội nghèo, rốt cuộc bọn họ luyện dược sư chính là nhất kiếm tiền một cái chức nghiệp à. Xem ở các ngươi như vậy tiết kiệm phân thượng, ta liền không cần các ngươi đan lô, không cần, chẳng lẽ nữ tử này cũng có địa hỏa cùng đỉnh cấp đan lô không thành. Phốc đột nhiên mặc thất nguyệt trước mặt huyền phù một đoàn, màu đỏ sậm ngọn lửa. Nếu tiểu ngốc cũng bại lộ, như vậy liền bại lộ hoàn toàn một ít, làm những cái đó dám đánh bọn họ chủ ý người hảo hảo nhân tình hiện thực. Lão nhân đôi mắt chừng đến đại đại, đây là thú hỏa, thú hỏa chỉ ở sau địa hỏa tồn tại, chỉ có khế ước hỏa thổ tính ma thú mới có thể đủ có được thú hỏa. Hứa minh nhìn đến thú hỏa thời điểm trong mắt đều phải chừng ra tới, vì cái gì một cái hai cái vận khí đều tốt như vậy, nếu là bọn họ biết mặc thất nguyệt hỏa không? Phải thú hỏa, mà là trí tôn ma thú bản mạng ngọn lửa, bọn họ chỉ sợ sẽ kinh ngạc trực tiếp hôn mê qua đi, chính là, chờ kế tiếp một màn, làm cho bọn họ tim đập đều thiếu chút nữa dừng lại. Mặc thất nguyệt căn bản là không cần đan lô, mà là trực tiếp dùng ngọn lửa ở không trung rèn luyện thảo dược, tinh luyện thảo dược, trực tiếp ngưng đan, hết thảy đều giống như nước chảy mây trôi giống nhau, tĩnh mịch, một mảnh tĩnh mịch, màu đỏ sậm ngọn lửa biến mất, mặc thất nguyệt duỗi. tay cầm 10 viên đan dược nói, hay không đủ tư cách. Lão nhân cả người đều cứng đờ rớt, đi tới mặc thất nguyệt bên người, kiểm tra xong kia đan dược, thận trọng nhìn về phía mặc thất nguyệt nói, đủ tư cách, đương nhiên đủ tư cách, thỉnh chờ một lát một chút. Lão nhân như gió giống nhau xông ra ngoài, đối trong đại sảnh cái kia nữ tử nói, lập tức thông chi hội trưởng, mau, nhất định phải mau. Đương lão nhân đầy mặt hồng quang tới, tiểu ngốc không hiểu ra sao hỏi, lão. ra ra chúng ta hiện tại có tính không sơ cấp luyện dược sư tính đương nhiên tính lão nhân vội vàng gật đầu nói mặc thất nguyệt cười như không cười nói hứa công tử cái này đánh cuộc các ngươi thua ta không có thua hứa minh quát các ngươi không phải nói muốn tham gia trung cấp luyện dược sư khảo hạch sao như vậy các ngươi muốn thắng cần thiết thông qua trung cấp luyện dược sư khảo hạch mới tính toán nga trung cấp luyện dược sư khảo hạch Mặc thất, Nguyệt nhìn về phía lão nhân hỏi, lão nhân, có thể hay không tham gia trung cấp luyện dược sư khảo hạch? Không không được, không được, là cái dạng này, ta không có tư cách chủ trì trung cấp luyện dược sư khảo hạch, trung cấp luyện dược sư khảo hạch trưởng lão không hề, rốt cuộc la á quốc luyện dược sư hiệp hội, một năm đều khó được có một người tham kiến trung cấp luyện dược sư khảo hạch, đương nhiên không có trưởng lão mỗi ngày ngốc tại nơi này, bất quá ta như cũ. Đi thỉnh hội trưởng, hội trưởng sẽ vì các ngươi an bài, luyện dược sư hội trưởng thảo đi, chúng ta đây chờ hắn tới, cũng chính là hắn làm linh dược nhất tộc tới dự thi đi, hứa minh lạnh lùng âm hiểm nhìn mặc thất nguyệt cùng tiểu ngốc, bọn họ còn như vậy tuổi trẻ, hắn tuyệt đối không tin bọn họ có thể thông qua trung cấp luyện dược sư khảo hạch, phải biết rằng hắn vì thông qua trung cấp luyện dược sư khảo hạch, suốt dùng 10 năm thời gian, tiền lão nhân, rốt cuộc đã xảy. ra sự tinh gì tìm ta thực mau có một cái ăn mặc màu trắng trường bào ôn hòa trung niên nam tử tiến đến lão nhân vội vàng đi nghênh đón nói hội trưởng hứa minh bọn họ cũng công kích hô hội trưởng tìm ta tới có chuyện gì là cái dạng này hai vị này muốn tham gia trung cấp luyện dược sư khảo hạch lão nhân nhìn về phía mặt thất nguyệt cùng tiểu ngốc hội trưởng liếc hướng về phía mặt thất nguyệt cùng tiểu ngốc đệ nhất cảm giác chính là rất nhỏ thực tuổi trẻ Như vậy tiểu liền muốn tham gia trung cấp luyện dược sư khảo hạch, thật là dũng khi đáng khen, trung cấp luyện dược sư khảo hạch, ngươi thông chi tam trưởng lão liền hảo, thế nhưng đem tá cấp tìm trở về, tiền lão nhân, ngươi lão hổ đồ đi, không không không hội trưởng, lão nhân cầm mặc thất nguyệt cùng tiểu ngốc luyện chế đan dược nói, đây là hai vị này tham gia sơ cấp khảo hạch luyện chế ra tới một đường đan dược, phàm là tham gia khảo hạch luyện chế đan dược đều về. Luyện dược sư hiệp hội sở hữu, tuy rằng bọn họ cung cấp thảo dược cùng đan lô, chính là tuyệt chi kiếm không bồi, đây là xúc linh đan cùng dung huyết đan, một lò ra 10 viên, đó là trăm phần trăm xác suất thành công, hơn nữa đều là tốt nhất chi phẩm, không tồi không tồi, chính là, đây chính là ngũ cấp đan dược, như thế nào thành sơ cấp luyện dược sư khảo hạch luyện chế ra tới đan dược, đây là có chuyện gì, nghe được hội trưởng hỏi như vậy, hứa Minh mồ hôi lạnh dòng ròng. Nếu là biết chính mình lấy việc công làm việc tư nói, hội trưởng chỉ sợ sẽ không tha hắn, may mà lão nhân hiện tại cũng không để ý cái này, mà là nói, hội trưởng, quan trọng không phải này, ngươi cho rằng này đang dược như thế nào, hảo, thực hảo, đây là hai vị này luyện chế ra tới, hội trưởng hai mắt sáng ngời bọn họ, thiên tài, này quả thực là thiên tài, khi nào bọn họ là Á Quốc xuất hiện như vậy thiên tài luyện dược sư, hắn thế nhưng không biết. Hội trưởng, còn, có, bọn họ hai người một cái có địa hỏa, một cái có thú hỏa, cái gì, địa hỏa, thú hỏa, có được địa hỏa cùng thú hỏa luyện dược sư, tiền đô số chi dùng phàm hỏa luyện dược sư muốn lớn rất nhiều, mà trước mắt hai cái thoạt nhìn như vậy tuổi trẻ, đây là ở quá thiên tài, các ngươi sư phó là ai, như vậy tiểu thiên tài hắn như thế nào trước nay đều không có nghe nói qua, ta không có sư phó, mặc thất nguyệt nhàn nhạt nói. Gia Gia nói không thể đối ngoại nhân nói, tiểu ngơ, ngác ngốc trả lời, Gia Gia nói tuyệt đối không thể bại lộ hắn là dược linh nhất tộc thiếu chủ thân phận, từ từ luyện dược sư hội trưởng hai mắt sáng ngời, không biết xuất sư đứng đầu thiên tài, còn có địa hỏa, chẳng lẽ là, ha ha a, các ngươi muốn tham gia trung cấp luyện dược sư khảo hạch đúng hay không, ta tới vì các ngươi chủ trì trung cấp luyện dược sư khảo hạch, hảo, nói đi, lúc này đây ra cái gì để mục? Mặc thất nguyệt mở miệng hỏi, ta muốn các ngươi hai người, luyện chế thập cấp hồi linh đan, đây là phương thuốc, tiền lão nhân, ngươi đi chuẩn bị dược liệu, thập cấp đan dược dược liệu, cũng không phải là nơi này có thể có, ở luyện dược sư hiệp hội một cái khác kho hàng, tiền lão nhân khiếp sợ vô cùng, hội trưởng, cái gì, thập cấp hồi linh đan, giống nhau trung cấp luyện dược sư khảo hạch, đều là khảo hạch ngũ cấp hoặc là lục cấp đan dược. Mà hội trưởng thế nhưng yêu cầu luyện chế thập cấp hồi linh đan, hứa minh vừa nghe, đột, nhiên rất có tinh thần, thập cấp đan dược, hội trưởng thế nhưng làm cho bọn họ luyện chế thập cấp đan dược, thật là ông trời đều ở giúp hắn vội a liền tính bọn họ có thể luyện chế ngũ cấp đan dược, chính là muốn luyện chế thập cấp đan dược, quả thực là người si nói mộng, hai cái tiểu gia hỏa đều không có ý kiến, tiền lão nhân ngươi nói thầm cái cái gì, hội trưởng nhướng mày nói. Đúng không, hai cái tiểu ra hỏa, thập cấp đan dược hẳn là không có gì vấn đề đi, tiểu ngốc, sờ sờ chính mình cầm trả lời, hẳn là không có bao lớn vấn đề, ta sẽ nỗ lực, mà mặc thất nguyệt nhàn nhạt nói, lão nhân, đừng rong dài, chạy nhanh chuẩn bị chạy nhanh khảo hạch đi, sảng khoái, ta thích, hội trưởng cười ha ha nói, tiền lão nhân, con thất thần làm gì, còn không đi chuẩn bị, này nhóm người thật là điên rồi. Tiền lão nhân bất đắc dĩ, nếu nhân ra người dự thi đều nói như vậy, hắn còn có cái gì lời nói nhưng nói, hắn chỉ cần ngoan ngoãn chuẩn bị dược, liệu liền hào, dược sư hiệp hội tốc độ tuyệt đối là cực nhanh, thực mau liền chuẩn bị tốt luyện dược dược liệu, hội trưởng tuyên bố nói, có thể bắt đầu rồi, tiểu ngốc, ngươi trước luyện đan đi, hỗn độn huyền hỏa vừa ra, đến lúc đó tiểu ngốc địa hòa chỉ sợ cũng sẽ đã chịu ấn tượng. Đến lúc đó ảnh hưởng hắn phát huy liền không hảo, hảo, tiểu ngốc chuyên chú đảo, qua trước mắt kia một ít thảo dược không có bất luận vấn đề gì lúc sau lấy, ra chính mình lò luyện đan, kia một, cái màu lục đậm lò luyện đan vừa ra, hội trưởng liền như lang tựa hổ nhìn kia lò luyện đan, thật là cái thứ tốt a trên mặt lộ ra thì ra là thế tươi cười, chờ tiểu ngốc kế tiếp liền bắt đầu vĩnh phát hỏa, màu vàng địa hỏa vừa ra, hội trưởng thiếu chút nữa nhào lên đi. Này địa hỏa so với hắn luyện dược sư hiệp hội địa hỏa còn muốn lợi hại, tiền lão nhân vội vàng kéo lại hội trưởng nói, hội trưởng, bình tĩnh, bình tĩnh, chú ý hình tượng, hội trưởng sờ sờ hắn tròm râu nói, ngươi vừa rồi cái gì đều không có nhìn đến, tiểu ngốc chuyên chú phóng dược liệu, nghiêm túc dùng địa hỏa tinh luyện dược liệu, dung hợp, ngưng đan, hắn trong mắt trừ bỏ đan lô, dung không dưới mặt khác, lúc này hắn như cụ tú Mỹ không thôi. Chính là không còn có người hoài nghi hắn là nữ tử, bởi vì chuyên trù hắn, thật sự thực hán tử, rốt của tiểu ngốc luyện chế cao cấp nhất đan dược cũng là thập cấp đan dược, cho nên nhưng không có luyện chế ngũ cấp đan dược như vậy nhẹ. Nhàng, đan dược mùi hương chậm rãi tản ra lúc sau, tiểu ngốc thanh triệt hai tròng mắt sáng lên, xoa xoa mồ hôi trên trán, cười nói, hội trưởng, ta luyện chế xong, gạt người đi, sao có thể sẽ thành công? Hứa Minh cùng nhị hoàng tử bọn họ hoàn toàn đều sợ ngây người, không dám tiếp thu sự thật này, gắt gao nhìn chằm chằm kia lò luyện đan, hy vọng các ngươi là một ít phế đan, hội trưởng đi nhanh đi tới sau đó mở ra lò luyện đan, lò luyện đan có ba viên đáng yêu cực kỳ đan, dược ở bên trong, màu sắc cùng tinh tế đều đều là cực kỳ hoàn mỹ, ngươi ngươi hội trưởng nhìn kia đan dược đang run rẩy, tiểu ngốc hỏi, ta đủ tư cách sao, đủ tư cách, đương nhiên đủ tư cách. Oanh tưởng nói, giống như một đạo sấm xét giống nhau, đem bọn họ khắp người đều làm vỡ nát, tiền lão nhân nhìn một chút tiểu ngốc điền tư liệu, tiểu ngốc hiện giờ, mới 18 tuổi, 18 tuổi sơ cấp luyện dược sư ở trên đại lục đã là lông phượng sừng lân, bị trở thành, thiên tài luyện dược sư, như vậy 18 tuổi trung cấp luyện dược sư, như vậy đại biểu cho cái gì, kia sự kiện là cực phẩm A, sao có thể, sao có thể, hứa minh thân thể có chút lay động. Hắn không đầy 30 tuổi trở thành trung cấp luyện dược sư trở thành hưởng dự là á quốc, thiên tài, chính là so chi cái này không đầy 20 tuổi trung cấp luyện dược sư, hắn quả thực chính là một cái chê cười, này còn tính, hắn có thể luyện chế tối cao đan dược là thất cấp đan dược mà, thôi, mà thiếu niên này có thể tùy tay luyện chế thập cấp đan dược, cái này tranh lệch tuyệt đối không phải một tinh nửa ngày, hứa minh đại chịu đả kích, hội trưởng nhưng thật ra không có tâm tư chú ý hắn. Mà lá nhìn về phía mặt thất nguyệt hỏi, tiểu cô nương, ngươi tính toán khi nào luyện đan, đối, còn có nữ nhân kia, nếu là nàng không thông qua nói, như vậy hắn cũng không tính thua, hiện tại liền bắt đầu, một đoàn màu đỏ sậm hỗn độn huyền hỏa ở không trung lay động, mặt thất nguyệt bắt đầu ấn bước đi bắt đầu ném dược liệu, tốc độ tay thực mau, này hoàn toàn không giống như là luyện đan, giống như một hồi luyện dược biểu diễn giống nhau. Người khác luyện chế thập cấp đan dược đều đều bị cẩn thận, chính là mặc thất nguyệt lại nhàn nhã không thôi, thực mau đan thành, thập cấp đan dược mùi hương nồng đậm không thôi, tràn đầy toàn bộ xét duyệt thất, sở thiên tề hoàn toàn ngây ngẩn cả người, này mùi hương nghe lên đều là một loại hưởng thụ, bọn họ, thoạt nhìn cùng hắn giống nhau tuổi trẻ, lại là như vậy lợi hại, ở La Á Quốc, hắn sợ nhận thức trẻ tuổi, hắn chỉ phục hai người, hiện giờ lại nhiều hai cái. Hội trưởng vọt đi lên, cũng mặc kệ mặc thất nguyệt trong tay đan dược, mà là hai mắt sáng lấp lánh nhìn mặc thất nguyệt nói, quá hoàn mỹ, ngươi rốt cuộc là như thế nào làm được, thật sự là quá thần kỳ, ngươi quả thực không phải người, kia ngọn lửa, người khác nhìn ra được tới là thú hỏa, chính là hắn chính là luyện. Dược hiệp hội hội trưởng, ánh mắt đương nhiên độc đáo, thú hỏa là không có khả năng làm được loại tình trạng này. cái này tiểu nha đầu quả thực chính là cái yêu nghiệt a rất đơn giản a có cũng đủ tinh thần lực cùng khống chế năng lực cứ như vậy ra tới rất đơn giản hội trưởng đều phải kinh rớt răng hàm ngươi tuyệt đối không phải người luyện dược cực kỳ tiêu hao tinh thần lực mà nàng như thế kia muốn tiêu hao nhiều ít tinh thần lực a chính là nàng lại một chút đều không có một cái bình thường làm người nào có như vậy cường hãn tinh thần lực nhìn đến hiệu trưởng như vậy cuồng nhiệt Tiền lão nhân bất đắc dĩ không thôi, hứa mình đã đi tới làm cuối cùng dãy ruộng, thoạt nhìn xinh đẹp có ích lợi gì, hội trưởng, ngươi còn không có xem nàng đan dược như thế nào, cho dù quá trình xinh đẹp, luyện ra phế đan cũng sẽ không thông qua trở thành trung cấp luyện dược sư, mặc thất nguyệt giang hai tay nói, hội trưởng, ngươi nhìn xem hợp, không hợp cách, thế nhưng tổng cộng luyện ra bảy viên đan dược, hội trưởng như hỏa chí bảo giống nhau kiểm tra đan dược. Nhìn nhìn, nghe nghe, sau đó không thể tưởng tượng nói, sao có thể, này độ tinh khiết, như thế nào có người đạt tới như vậy độ tinh khiết, tiền lão nhân phát hiện không ra sự tình, hội trưởng vừa nghe liền hỏi ra tới, như vậy độ tinh khiết, liền tính là cao cấp luyện dược sư, không liền tính là luyện dược tông sư cũng làm không đến như vậy nông nỗi, cái này tiểu nha đầu là thiên tài, không, thiên tài đều không thể hình dung nàng, nàng quả thực là yêu nghiệt à. Ngươi rốt cuộc là như thế nào làm được, hứa Minh nhìn đến kia bảy viên đan dược, tâm như cũ lạnh nửa thanh, hai người kia thật sự có như vậy thực lực, mà chính mình lúc trước khiêu khích khinh thường, giống như là nhảy nhót vai hề giống nhau, hăn khí, hắn hối, hăn đố, ngươi vấn đề này đã hỏi hai lần, hiện tại ngươi có phải hay không nên tuyên bố kết quả, cho dù là cao cấp luyện dược sư khảo hạch đều ngăn không được nàng. Bất quá nàng hiện tại còn không nghĩ bại lộ chính mình toàn bộ thực lực, hội trưởng rốt cổ phục hồi tinh thần lại nói, ân, ân, tuyên bố kết quả, ngươi thông qua trung cấp luyện dược sư khảo hạch, tiền lão nhân, lập tức làm người chuẩn bị tốt trung cấp luyện dược sư huân chương, hì hì hì, mẫu thân thông qua khảo hạch, tiểu hy vui vẻ nhảy qua đi, hắn biết mẫu thân thông qua trung cấp luyện dược sư khảo hạch, chi thức một bữa ăn sáng mà thôi, bất quá vẫn là cảm giác được thật cao hứng. Sở thiên tề cũng lần trước chúc mừng nói, thất nguyệt, tiểu ngốc, chúc mừng các ngươi trở thành trung cấp luyện dược sư, các ngươi chính là la á quốc tuổi trẻ nhất hai cái trung cấp luyện dược sư, hứa minh sắc mặt xanh mét, vốn dĩ la á quốc tuổi trẻ nhất trung cấp luyện dược sư là thuộc về hắn, hiện giờ lại bị này hai cái người lai lịch không rõ đoạt đi rồi, cái này làm cho hắn sao mà chịu nổi, mà vương đại tiểu thư cùng nhị hoàng tử ghen ghét không thôi nhìn mặc thất nguyệt bọn họ. Bọn họ ly trung cấp luyện dược sư còn có cách xa vạn dặm xa, chính là này hai cái nông thôn đến đổ nhà quê thế nhưng vượt qua bọn họ, này quả thực là đánh bọn họ mặt a tiền lão nhân thực mau liền đem trung cấp luyện dược sư huân chương cấp đưa lại đây, trung cấp luyện dược sư huân chương là màu bạc, mặt trên điêu khắc tuyết linh liên hình dạng, thoạt nhìn thánh khiết mà lại trang, nghiêm, mặc thất nguyệt thưởng thức huân chương đối hội trưởng nói, hội trưởng, ta hiện tại có trung cấp luyện dược sư huân chương. Có phải hay không có tư cách báo danh tham gia luyện dược sư đại hội? Hội trưởng khóe miệng hơi hơi vừa kéo, này hai cái không phải là, bởi vì báo danh không có huân chương không chuẩn bao mươi nhớ tới luyện dược sư cấp bậc nghiệm chứng như vậy, một chuyện đi, đây là đương nhiên, đi theo ta, hội trưởng mang theo bọn họ đi báo danh, kia một cái, thánh lệ nữ tử nhìn đến hội trưởng tới cung kính hô, "Hội trưởng, cho bọn hắn xử lý tham gia luyện dược sư đại hội thủ tục." Là thỉnh lấy ra các ngươi huân chương mặc thất nguyệt cùng tiểu ngốc đem huân chương đưa qua đi lúc sau kia một nữ tử thấy được màu bạc huân chương tức khắc gian liền sợ ngây người như vậy tuổi trẻ sùng trung cấp luyện dược sư thiên a nói cho ta này không phải đang nằm mơ các ngươi hai cái xem đem nhân ra dọa hội trưởng bất đắc dị nói sau đó đối nữ tử nói còn thất thần làm gì nhanh lên xử lý thủ tục là thủ tục thực mau liền làm tốt Hội trưởng mở miệng hỏi, ta có thể hay không cùng các ngươi tâm sự, hiện tại không được, ta còn có một kiện chuyện quan trọng phải làm, người chung quanh trợn tròn mắt. Nữ tử này thế nhưng cự tuyệt luyện dược hiệp hội hội trưởng yêu cầu, phải biết rằng liền tính là la á quốc hoàng đế, cũng muốn đối luyện dược sư hội trưởng khách khách khí khí, không có người sẽ cự, tuyệt hắn yêu cầu, mà hiện giờ hội trưởng thế nhưng bị một tiểu nha đầu cấp cự tuyệt. Này rốt cuộc là đánh từ đâu ra to gan lớn mật tiểu nha đầu a ha hả a vì cái gì hiện tại không được, làm cho bọn họ càng thêm buồn bực chính là, hội trưởng không những không có sinh khí, còn ngây ngô cười hỏi, thậm chí có chút lấy lòng, bọn họ xoa đôi mắt, đây là không phải chính mình nhìn lầm, chính là lại xem, như cũ như thế, bởi vì ta hiện tại muốn làm một chút sự tình, hứa công tử, vương đại tiểu thư. Các ngươi liền tính toán như vậy đi rồi, có phải hay không quên mất cái gì? Đang lúc vương đại tiểu thư bọn họ chuẩn bị xám xịt rời đi thời điểm, mặc thất nguyệt mở miệng nói, bọn họ bước chân, nháy mắt liền cứng lại rồi. Các ngươi thoạt nhìn còn trẻ, không phải là được dễ quên chứng đi. Nếu là có dễ quên chứng, hiện tại luyện dược sư hội trưởng ở chỗ này, ngươi cần phải nói ra làm hắn cho các ngươi chị chị A. Bọn họ sắc mặt trở nên xanh mét, nữ nhân. Này hội trưởng cũng là mặt tối sầm, hắn đường đường một cái luyện dược sư hiệp hội hội trưởng, khi nào lưu lạc đến cho người ta chỉ dễ quên chứng, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, hội trưởng, là cái dạng này, ngươi nói, hội trưởng nhìn về phía kia một nữ tử, kia một nữ tử một năm một mười đem mặc thất nguyệt, cùng hứa minh bọn họ đánh cuộc cấp nói ra, hội trưởng nổi giận, chúng ta luyện dược sư dưỡng các ngươi này đàn phế tài liền tính, phế tài liền phế tài, thế... Nhưng còn nói lời nói không tính toán gì hết, thật là cho chúng ta luyện dược sư hiệp hội mất mặt, hội trưởng vẫn luôn đối nhị hoàng tử cùng vương đại tiểu thư rất bất mãn, mà đại trưởng lão coi trọng bọn họ ra thế, thú bọn họ làm đồ đệ, bất quá này một ván phế tài, liền luôn luôn thiên tài hứa minh đều cấp mắng đi vào, bất quá gặp được mặc thất nguyệt cùng tiểu ngốc này hai cái, hứa minh theo chân bọn họ so sánh với thật sự phế tài nhiều, hứa minh sắc mặt trầm xuống, có. Hội trưởng tại đây, kia một cái đánh cuộc xem ra là lại không xong, bằng không nếu là chọc hội trưởng sinh khí bị đuổi ra luyện dược sư hiệp hội, kia chính là mất nhiều hơn được, chính mình sư phó tuy rằng là luyện dược hiệp hội đại trưởng lão, chính là luyện dược hiệp hội quản sự vẫn là hội trưởng, hắn từ hắn nhân không gian bên trong lấy ra một cái hộp ngọc nói, mặc tiểu thư, đây là huyền căn thảo, luyện dược hiệp hội thật là tài đại khí thô, một người tuổi trẻ đệ tử thế. Nhưng liền có không gian nhẫn cùng hàn hộp ngọc, mặc thất nguyệt tiếp nhận hàn hộp ngọc liếc một chút bên trong kia trái cây, là thiên linh quả không thể nghi ngờ, sau đó vừa thu lại liên quan hộp ngọc cùng nhau thu hồi tới, hứa minh nóng nảy, mặc tiểu thư, ta chỉ là đáp ứng rồi cho ngươi thiên linh quả, kia hộp ngọc, kia hàn hộp ngọc chính là hoa hắn không ít tiền à, một cây linh thảo đã làm hắn đau lòng học máu, hơn nữa một cái tinh xảo hộp ngọc, hắn đã thịt đau muốn học, máu bỏ mình. trang linh thảo hộp đương nhiên cũng miễn phí đưa ta tưởng hứa công tử sẽ không keo kiệt như vậy đi hội trưởng cũng ở ngươi một bên hát đệm nói một cái hộp ngọc mà thôi tiểu thất nguyệt nhận lấy ngươi hộp ngọc là để mắt ngươi ngươi còn ở lại nhải dài dòng làm gì hội trưởng đều giúp mặc thất nguyệt hứa minh nào dám nói cái gì thật là người câm ăn hoàng liên khổ mà không nói nên lời a đồ vật tới tay như vậy mạc thất nguyệt liếc hướng về phía một bên vương đại tiểu thư Vương đại tiểu thư, ngươi sẽ không quên ngươi lời nói đi, đại sư huynh, ngươi muốn giúp ta, vương đại tiểu thư gắt gao ôm hứa minh cầu xin nói, ô ô ô, đại sư huynh, ta không cần, nàng chính là đường đường vương gia đại tiểu thư, sao lại có thể đối một cái ở nông thôn đổ nhà quê quỳ xuống, lại còn có nói kia lời nói, ô ô ô vương đại tiểu thư ở hứa minh bên tai khóc lóc, vốn dĩ hôm nay hứa minh liền bởi vì mặc thất nguyệt cùng tiểu ngốc hai người. Đều đại triển phong hoa buồn bực không thôi, hơn nữa mất đi một cái hắn chân quý linh thảo, càng thêm không khí, vương đại tiểu thư như vậy một ở bên tai hắn ầm ý, tiêu ma hắn cuối cùng nhẫn nại lực, hắn cả giận nói, đừng xảo, vương đại tiểu thư hoàn toàn bắt được, chính mình đại sư huynh vẫn luôn đối chính mình ôn ôn hòa hòa, hôm nay thế nhưng sẽ đối nàng giống to, quỷ khuất nhìn hứa minh, đôi mắt đều đỏ, hứa minh cảm giác được đầu đại, nhìn về phía mặt thất nguyệt nói. Mặc tiểu thư, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng A, mặc thất nguyệt chào phúng cười nói, nếu hôm nay thua chính là ta cùng tiểu ngốc, ngươi còn sẽ nói nói như vậy sao? Suy bụng ta ra bụng người, ta mặc thất nguyệt trước nay là người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, cần thiết muốn trả giá khắc sâu đại giới. Vương đại tiểu thư, cần thiết phải vì ngươi lời nói trả giá đại giới. Không cần, không cần vương đại tiểu thư khóc lóc, khóc cái kia hoa lê. Dính hạt mưa a hội trưởng không vui nói, khóc cái gì khóc, nếu dám đánh đố, liền phải thua khởi, nếu là thua không nổi, hôm nay ngươi liền cút cho ta ra luyện dược sư hiệp hội, ta luyện dược sư không cần ngươi loại này thua không nổi phế tài, hắn cũng không phải là thương hương tiếc ngọc hạng người, đối với vương đại tiểu thư càng thêm phiền chán, nếu không phải nàng là vương gia đại tiểu thư, hắn đã sớm đem hắn cấp đuổi ra đi, thật sự cho rằng nàng như vậy điểm luyện. Dược thiên phú tàn nhẫn hy hữu sao, ngô vương đại tiểu thư chừng lớn đôi mắt, rốt cuộc không khóc, nàng không thể bị đuổi ra luyện dược sư hiệp hội, nếu như bị đuổi ra đi, nàng chỉ sợ sẽ mất mặt mất hết. Bởi vì nàng luyện dược thiên phú, nàng ở vương gia thân phận cao, nếu như bị đuổi ra đi tuyệt đối sẽ xuống dốc không phanh, bị người nhạo báng. Hội trưởng nói thực hiệu quả, như vậy vừa nói vương đại tiểu thư rốt cuộc, phanh quỳ xuống, một chương xinh đẹp khuôn mặt. Nhỏ lộ ra khuất nhục biểu tình, quỳ xuống tới lúc sau vương đại tiểu thư đầu trống rỗng, nàng quỳ hoàng thượng lại cha mẹ quỳ sư phó, chính là lại trước nay không có nghi tới có một ngày nàng sẽ giống một cái ở nông thôn đổ nhà quê quỳ xuống, vương đại tiểu thư, ngươi hình như là quên mất cái gì đi, mặc thất nguyệt hài hước nhìn hắn, đồ con lợn đổ con lợn, biên phiến chính mình bàn tay mắng chính mình là đồ con lợn Nga, đồ con lợn, ngươi chẳng lẽ quên mất sao, tiểu hy. Đối nàng làm một cái mặt quỷ, cười hì hì nói, ngươi vương đại tiểu thư thật sự tưởng đứng lên sông lên đi theo bọn họ liều mạng, chính là hội trưởng liền đứng ở bọn họ bên người, nàng lá gan tức khắc gian liền không có, chỉ có thể ở trong lòng ngẫm lại mà thôi. Vương đại tiểu thư nhẹ nhàng chụp phủi chính mình mặt nói, ta là đồ con lợn, so chụp mỗi con nhẹ, đương mặc thất nguyệt đang chuẩn bị nói cái gì thời điểm, đột nhiên nghe thấy được cái gì, khóe miệng gợi lên. một mặt hài hước tươi cười tiếp tục a vương đại tiểu thư lại tiếp tục vô nói ta là đồ con lợn nàng đánh thực nhẹ mặt là không cảm thấy đau chính là nàng lại cảm thấy xấu hổ và giận dữ không thôi quá mất mặt mặc thất nguyệt nhìn về phía hội trưởng nói hội trưởng ngươi không phải nói muốn cùng chúng ta hảo hảo tâm sự sao đi thôi nga hảo đương mặc thất nguyệt phải đi thời điểm sở thiên tề đuổi theo nói thất nguyệt tiểu ngốc Tiểu Hi, ta hôm nay thật, cao hứng nhận thức các ngươi, biết bọn họ thiên phú, đó là rất nhiều la á quốc quý tộc máu đủ kính đều tưởng nịnh bợ người, chính là hắn lại không có có thể đi nịnh bợ, chỉ là nói ra chính mình chân thật cảm thụ mà thôi. Tiểu Ngốc cười nói, thiên tề, ta cũng thật cao hứng nhận thức ngươi, hắn là hắn ở bên ngoài, cái thứ ba nhận thức người, thiên tề thúc thúc, ngươi người thực không tồi, bất quá dũng cảm điểm thì tốt rồi. Tiểu hy thiên chân cười nói, dũng cảm sao, sở, thiên tề khóe miệng gợi lên một mặt cười khổ, hắn càng là phản kháng, liền càng là bị bọn họ khi dễ càng thảm, hắn sớm đã thành thói quen, mặc thất nguyệt nhìn về phía nàng nói, hôm nay đa tạ ngươi, nếu có chuyện có thể tìm ta, đa tạ hắn ra tay, tạ hắn dẫn đường, càng cảm ơn hắn từ đầu chí quấy đều đứng ở bọn họ bên này. Như vậy một người, cho dù đối mặt những cái đó giữ tợn ý thế hiếp người người, hắn thực yêu đuối, chính là hắn lại chưa từng quên quan tâm bằng hiếu, hắn xem, như không tồi, lúc sau mặc thất nguyệt bọn họ đi theo hội trưởng lên lầu, hội trưởng văn phòng chính là ở luyện dược hiệp hội tầng cao nhất, khi bọn hắn mới vừa đi lên lầu thời điểm, đột nhiên nghe được một cái tiếng kêu thảm thiết, a phát ra này tiếng kêu thảm thiết đương nhiên là vương đại tiểu thư. Lúc này vương đại tiểu thư mặt đã hoàn toàn biến thành một cái đầu heo, hơn nữa đầy mặt đỏ bừng, đau xuyên tim, rõ ràng nàng đánh thực nhẹ, chính là lại xưng thành như vậy, thật là làm người không thể tưởng tượng, nàng thống khổ trên mặt đất lăn lộn, sau đó hô, cứu mạng, cứu mạng, như vậy một khuôn mặt làm đại hoàng tử cùng hứa minh nhìn muốn lui về phía sau, chính là nghĩ nàng là lạ á tứ đại gia tộc vương gia đại tiểu thư, bọn họ chỉ có thể đủ chịu đựng thống khổ an ủi nói. Sư muội, ngươi muốn kiên trì trụ, ta lập tức thông chi sư phó, bọn họ lúc sau như thế nào, mặc thất nguyệt không có để ý, chỉ là đối tiểu ngốc nói, tiểu ngốc, làm, không tồi, tiểu ngốc cười nói, ai làm nàng nói chuyện không tính toán gì hết, lại còn có đánh như vậy nhẹ, ta liền giúp nàng một phen, hội trưởng tò mò hỏi, tiểu gia hỏa, ngươi vừa rồi hạ cái gì dựa a? làm cái kia vương gia đại tiểu thư kêu thành như vậy. Đầu heo mặt A, có thể làm người mặt sưng phù thành heo dạng, sau đó mặt đau như là bị nước sôi năng heo giống nhau, ít nhất muốn ba ngày mới có thể biến mất đi, nếu là vương đại tiểu thư ngoan ngoãn phiến trọng điểm. Cũng không đến mức thảm như vậy, hội trưởng khóe miệng run rẩy, vừa mới bắt đầu cho rằng đứa nhỏ này tàn nhẫn lão sư, không nghĩ tới như vậy tàn nhẫn, hội trưởng hắn không biết có câu nói gọi là gần đèn thì sáng gần mực thì đen. Tiểu Ngốc đi theo mặc thất nguyệt cùng Tiểu Hy ngốc lâu rồi, đương nhiên cũng chậm rãi bị đồng hóa, làm tốt lắm làm tốt lắm, không nghĩ tới ta lần này không có giáo ngươi, thế nhưng sáng tạo như vậy công tích vĩ đại, không tồi không tồi, Tiểu Hy, cười vỗ Tiểu Ngốc bả vai nói, trẻ nhỏ dễ dạy cũng, này Tiểu hài tử, đây là một cái Tiểu hài tử lời nói sao, này ba người, đều là cực phẩm, hắn cái này người bình thường căn bản vô pháp dung nhập bọn họ thế giới. Thực mau bọn họ tới tầng cao nhất Đi tới hội trưởng văn phòng Hội trưởng văn phòng lộ ra ôn nhu nho nhã chi khí Mặc thất nguyệt tùy ý ngồi xuống Tiểu hy ngồi xuống nàng bên người Tiểu ngốc tò mò nơi nơi loạn khản Mặc thất nguyệt nhàn nhạt liếc hướng về phía Hội trưởng nói Hội trưởng Ngươi kêu ta tới Muốn lưu cái gì Hội trưởng ngồi ở chính mình kia Một phen tinh xảo ghế dựa phía trên hỏi Không biết các ngươi sư từ chỗ nào Mặc thất nguyệt bĩu môi Lão gia hỏa, ngươi thiếu làm bộ làm tịch, ngươi ít nhất có thể đoán được một nửa đi, khụ khụ khụ, hội trưởng ngượng ngùng ho khan, hắn thế nhưng bị một tiểu nha đầu cấp xem thấu, như vậy ta liền đi thẳng vào vấn đề nói, cái kia tiểu tử là dược linh nhất tộc người, tiểu, ngốc vừa nghe, mở to hai mắt nhìn hỏi, ngươi như thế nào biết, ta chính là cái gì đều không có nói a. mặc thất nguyệt bất đắc dĩ, từ sẽ thượng cấp tộc trưởng truyền tin thời gian. Hơn nữa tiểu ngốc thiên tư này căn bản là không khó đoán được không, bất quá hội trưởng cũng là cáo già một cái, rõ ràng biết bọn họ từ dược linh nhất tộc tới, thế nhưng còn cho bọn hắn trung cấp luyện dược sư khảo hạch gia tăng khó khăn, rõ ràng luyện cái sáu bảy cấp liền có thể thông qua, hắn, thế nhưng yêu cầu luyện chế thập cấp đan dược, ta là muốn nhìn xem dược linh nhất tộc thực lực, lại không có nghĩ đến lão gia hỏa kia thế nhưng phái một cái tiểu gia hỏa tới. Bất quá tiểu gia hỏa này, cũng đem chúng ta dọa không nhẹ, không mệt chết có ngàn năm nội tình linh dược nhất tộc A, tiểu nha đầu, ta biết hắn lai lịch, như vậy ngươi lại là cái gì lai lịch đâu, ngươi tuyệt đối không phải linh dược nhất tộc người, ngươi sư phó là ai, hội trưởng cảm giác được tâm, ngứa, muốn biết rốt cuộc là cái dạng gì quái vật mới có thể dạy ra như vậy yêu nghiệt, kia một tay xinh đẹp luyện đan kỹ thuật tuyệt vô cận hữu. Tiểu ngốc tuy rằng thiên phú hảo, bất quá luyện dược trung quy trung củ, chính là mặc thất nguyệt không giống nhau, hoa lệ mà lại hoàn mỹ, quả thực là kinh thế hãi tục, sư phó của ta nói, vô luận đối ai, đều không thể nói ra hắn đại danh, muốn nói không có, chỉ sợ lão già này cũng không tin, nàng luyện đan là truyền thừa bọn họ mặc, gia thần thư, ẩn chứa hoa hạ năm ngàn năm y học tinh hoa, đương nhiên tương đối kinh thế hãi tục một ít, Nghe vậy, hội trưởng có chút bất đắc dĩ, chính là cũng không hề miễn cưỡng, tương đối trên thế giới này thật sự có một ít lão yêu quái có như vậy cổ quái, nếu không thể hỏi cái này vấn đề, như vậy đổi một cái, ngươi cái kia không phải thú hỏa đúng hay không, thú hỏa tuyệt đối không có như vậy năng lực, này thật là ta khê ước thú ngọn lửa, bằng không ngươi tưởng cái, gì, mặc thất nguyệt nhướng mày nói, tuy rằng đều là lấy chi với khê ước thú ngọn lửa, Chính là huyền hỗn độn huyền hỏa so chi những cái đó ma thú ngọn lửa, chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Nga, như vậy ngươi khê ước thú chỉ sợ không bình thường. Hội trưởng tiếp nhận rồi phen nói chuyện này, các ngươi lần này tới là Á Quốc, là tới tham gia luyện dược sư đại hội đi, còn không phải thu được tin, hắn mới bị hắn ra ra phái tới La Kinh, bất quá ta không giống. Nhau, ta tới là Á Quốc tham gia luyện dược sư đại hội, có một kiện chuyện quan trọng. sự tình gì? Hội trưởng hỏi. Ta yêu cầu tìm một kiện đồ vật Thánh Linh Thủy. Thánh Linh Thủy kia một loại có thể đề cao linh thực niên đại Thánh Linh Thủy. Hội trưởng có chút kinh ngạc nhìn về phía mặt thất nguyệt. Ngươi thế nhưng muốn như vậy đồ vật? Ta có một gốc cây nhu cầu cấp bách dùng dược liệu niên đại không đủ, cho nên yêu cầu Thánh Linh Thủy nghe nói luyện dược sư hiệp. Hội tin tức nơi phát ra quả, cho nên muốn tới tham gia luyện dược sư đại hội hỏi thăm Thánh Linh Thủy tin tức. Không biết hội trưởng ngươi có biết hay không, Thánh Linh Thủy ở nơi nào, Thứ này cực kỳ thiếu, Ta cũng không biết ở nơi nào, Không đủ nếu tiểu nha đầu ngươi yêu cầu, Ta sẽ hỗ trợ hỏi thăm, Mặc thất nguyệt cực kỳ thận trọng nói, Cần phải muốn mau, Ta nhu cầu cấp bách muốn Thánh Linh Thủy, Một khi có Thánh Linh Thủy, Để cao nghịch mệnh thảo niên đại, Cứu, Tình Phụ Hoàng lúc sau, Phụ Hoàng sẽ giống như trước như vậy khỏe mạnh, Nói cách khác, Phụ Hoàng cho dù có thể tỉnh lại. Chỉ sợ trong thân thể đều sẽ có một cái bom không hẹn giờ, hảo, nếu tiểu nha đầu ngươi nói như vậy, ta nhất định sẽ tận lực, nếu không có việc gì, ta liền đi rồi, hôm nay vừa mới đến La Kinh, chỗ ở còn không có tin tức đâu, như vậy ta chờ mong ngươi luyện dược sư đại hội phía trên biểu hiện, hội trưởng có chút chờ mong nói, như vậy ngươi liền kính, thân chờ mong đi, mặc thất nguyệt cùng tiểu hy bọn họ xuống lầu thời điểm, dưới lầu đã an tĩnh. Cũng không biết biến thành đầu heo vương đại tiểu thư đi nơi nào heo giống đi, mặc thất nguyệt bọn họ một bước ra luyện dược sư hiệp hội, liền thấy được đại hoàng tử ra vẻ phong độ nhẹ nhàng bộ dáng đã đi tới nói, mặc tiểu thư, thảo xảo a không nghĩ tới ta hồi luyện dược sư làm việc, thế nhưng có thể ở cửa đụng tới ngươi, không biết mặc tiểu thư ngươi muốn đi đâu, đối với la, kinh, ta có thể so ai đều phải quen thuộc, ta có thể cho ngươi dẫn đường, nhị hoàng tử tầm mắt. Gắt gao dính ở mặt thất nguyệt kia một chương tuyệt mỹ trên mặt, nữ tử này tuy rằng lai lịch không rõ, bất quá lại là luyện dược thiên tài, như vậy tuổi trẻ trung cấp luyện dược sư, tiền đồ không thể hạn lượng, lại còn có được đến hội trưởng nhìn với con mắt khác, nếu có thể đủ thu hoạch nàng phương tâm, con sầu phụ hoàng không đem ngôi vị hoàng đế nhường cho hắn sao, mang ta đi, đêm khó ngủ khách điếm đi, thương bộ phát triển thực mau, đã ở La Á thành cắm rễ. Tuy rằng không giống đệ nhất Sơn Trang như vậy có ảnh hưởng lực, bất quá vớt tiền tài thực lực tuyệt đối không thấp, nguyên lai mặc tiểu thư là muốn tìm chỗ ở A, còn không bằng đi ta hoàng tử phủ trụ, ta hoàng tử phủ hoàn cảnh tuyệt đẹp hơn nữa rất lớn, mặc tiểu thư ngươi trụ lên nhất định sẽ thực thoải mái, nhị hoàng tử dùng sức đẩy mạnh tiêu thụ chính mình hoàng tử phủ, thực xin lỗi, ta là người, nhị hoàng tử không hiểu ra sao, không biết lời này là có ý tứ gì. Nàng đương nhiên là người, hơn nữa vẫn là mỹ nhân, cho nên ta không được mã vòng, cũng không cùng ma ở cùng một chỗ, mặc thất nguyệt lãnh đạm nói, thân là luyện dược sư, từ nàng trên mặt liền có thể nhìn ra tới lời này rõ ràng túng dục quá nhiều, một con ngựa giống không thể nghi ngờ, nàng kia hoàng tử phủ chỉ sợ mỹ nhân vô số, nàng sao có thể sẽ muốn trụ như vậy địa phương, nhị hoàng tử sắc mặt cực. Kỳ khó coi, rốt cuộc đã biết mặc thất nguyệt là quải công mắng hắn, hắn cả giận nói, mặc tiểu thư, không cần rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, nơi này là La Kinh, là địa bàn của ta, đừng tưởng rằng ngươi là luyện dược sư liền nhiều ghê gớm, muốn chết ta mạnh mẽ mang đi ngươi, ngươi cũng không có bao lớn sức lực phản kháng, Nga, phải không, mặc thất nguyệt hài hước nhìn hắn, cũng dám lấy vũ lực uy hiếp nàng, thật sự tìm chết. Liền ở nhị hoàng tử cho rằng mặc, thất nguyệt sợ thời điểm, đột nhiên chuyển đến một cái sang sảng thanh âm, này không phải đại nhị hoàng tử sao, hôm nay chính là lá gan lớn, cũng dám ở luyện dược sư hiệp hội cường đoạt dân nữ, ăn chơi chắc táng không kềm chế được thanh âm làm đại hoàng tử có chút sởn tóc gáy, cứng đờ xoay người lại liền thấy được một cái tuấn Mỹ nam tử cưỡi ở lập tức, ăn mặc một thân dùng chỉ vàng theo kỳ lân đồ án trưởng bào. Có vẻ anh Tuấn phi phàm, sắc mặt như điêu khắc ngu quan rõ, Giàng có lăng có giác mặt Tuấn Mỹ dị thường, khóe miệng gợi lên phóng đãng không câu nệ tươi cười, này không phải hắn đối thủ một mất một còn sở thiên dực là ai, mỗi một lần hắn muốn làm gì đó thời điểm, cái này sở thiên dực luôn là cùng hắn đối nghịch, rõ ràng chỉ là một cái thân vương chi tử mà thôi, cũng dám cùng hắn một cái hoàng tử đối nghịch, chính là phụ hoàng lại sùng ai hắn. Mà hắn cũng nghĩ vào chính mình tu luyện thiên phú so với hắn hảo luôn là, cưỡi ở hắn trên đầu, hắn hoàn toàn đem hắn thực đến trong xương cốt đi, đương sở thiên dực, muốn nhìn xem là cái kia đáng thương nữ tử phải bị nhị hoàng tử khi dễ thời điểm, hắn trợn to mắt nhìn kia một trương quen thuộc không thể lại quen thuộc mặt, vội vàng từ trên ngựa nhảy xuống tới đi đến mặc thất nguyệt bên người nói, thất nguyệt, thế nhưng là ngươi, ta không có nằm mơ đi, nhẹ nhàng vỗ chính mình mặt nói. Ta nhất định ở mộng du, theo lý thuyết thất nguyệt hiện tại hẳn là đại hôn chơi, hưởng thụ hạnh phúc sinh hoạt sau khi kết hôn, không có lý do gì sẽ ngàn dặm xa xôi tới La Kinh A, chẳng lẽ là sở thiên dực sắc mặt lạnh lùng, nói, chẳng lẽ là cái nào nam nhân cô phụ ngươi, ta muốn đi giết hắn, mặc thất nguyệt bất đắc dĩ lôi kéo sở thiên dực nói, ngươi đừng lỗ mãng, không phải ngươi tưởng như vậy, sở thiên dực. Ngươi là có ý tứ gì, ngươi nơi trốn cùng ta đối nghịch ngươi tính, ngươi cũng dám cường ta coi trọng nữ nhân, nhị hoàng tử nổi giận, A hà, ha, ngươi coi trọng nữ nhân, ta xem đôi mắt của ngươi là từ bỏ. sở thiên dực trong mắt hiện lên một tia hàn quang, bị như vậy ánh mắt nhìn trầm chằm, nhị hoàng tử cảm giác được sợ hãi, cho tới nay hắn đều cho rằng sở thiên dực theo chân bọn họ giống nhau, đều là không học vấn không nghề nghiệp ăn chơi trác táng. Hắn duy nhất tốt chính là vận khí thực hảo, từ nhỏ tu luyện thiên phú hảo, chính là lúc này sở thiên dực lại làm hắn có chút sợ hãi, ngươi ngươi dám mặc thất. Nguyệt mở miệng nói, sở thiên dực, hà tất cùng một đầu tự cho là đúng ngựa giống so đo đâu, sở thiên dực khinh thường nhìn nhị hoàng tử, thất nguyệt, ngươi lời này chính là nói sai rồi, nói hắn là mã này quả thực là vũ nhục sao a hú sở thiên dực tọa kỵ giống như nghe hiểu chính mình chủ nhân nói. Kêu một thanh âm vang lên ứng chính mình chủ nhân. Ngươi sở thiên dực, các ngươi nhị hoàng tử khí cả người run rẩy, chính là lại không thể nề hà, đánh nhau hắn đánh. Không lại sở thiên dực, phụ hoàng cũng sùng ái sở thiên dực, phẫn nộ hắn nghẹn đến mức mặt đỏ bừng, như là bị lửa đốt giống nhau. Sự tình hôm nay ta nhớ kỹ, sở thiên dực, mặc thất nguyệt, các ngươi cho ta chờ, nhị hoàng tử buông xuống tàn nhẫn lời nói, chật vật rời đi, vướng bận người vừa đi. sở thiên dực hỏi thất nguyệt rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì đã xảy ra một chút sự tình mặc thất nguyệt sắc mặt trầm xuống ngươi dẫn ta đi đêm khó ngủ khách điếm đi chúng ta đi nơi đó liêu nơi này cũng không phải là một cái nói chuyện phiếm địa phương sở thiên dực lôi kéo mặc thất nguyệt nói đi cái gì đêm khó ngủ khách điếm a nêu tới la kinh đương nhiên là đi chiến vương phủ ở cùng ta tới ngươi lôi kéo thất nguyệt làm gì chẳng lẽ không biết nam nữ thụ thụ bất thân sao tiểu ngốc cao mày nhìn sở thiên dực người nam nhân này lớn lên ánh mặt trời anh tuấn thấy được một bên tu mỹ tiểu ngốc sở thiên dực hỏi thất nguyệt ngươi đây là từ nơi nào quải tới tiểu muội muội a nếu là cấp tiểu hy đương tức phụ có phải hay không tuổi ép lớn một chút a tiểu ngờ nghệch đến thiếu chút nữa muốn xông lên đi theo sở thiên dực liều mạng ngươi mới là tiểu muội muội ngươi cả nhà đều là tiểu muội muội ta là nam ta là nam tử hán nam sở thiên dực chừng lớn mắt thấy sau đó vươn tay qua đi nói thật là nam cho ta sờ sờ xem bằng không ta thật sự không tin à kia một đôi đại trường chậm rãi tới gần tiểu ngốc nhịn không được đánh một cái run run vội vàng trốn tránh nói ngươi không cần tới gần ta ngươi không cần ô ô ô Nam nam thụ thụ bất thân, thất nguyệt tiểu hí cứu mạng A, đứa nhỏ này hoàn toàn bị đại ăn chơi trác táng sở thiên dực cấp dọa tới rồi, mặc thất nguyệt bất đắc dĩ nói, hảo, đừng náo loạn, thất nguyệt, ngươi liền đi nhà ta đi, nhà ta có tội thoải mái giường, ăn ngon nhất cơm điểm, nhất an tĩnh hoàn cảnh, do ngươi làm khách sạn thoải mái nhiều, mặc, thất nguyệt nghe xong, hai mắt sáng ngời nói, thật sự, lặn lội đường xa, nàng nhất yêu cầu chính là hảo hảo ngủ một giấc. Đêm khó ngủ khách điếm tuy rằng không tồi, chính là trung quy là khách điếm, nếu là nàng vì an tĩnh đem mọi người đuổi ra đi tạo thành khách điếm không kiếm tiền, tiểu hy chỉ sợ sẽ cùng nàng liều mạng, thật sự, vì thế hai người ăn nhịp với nhau, mặc thất nguyệt quyết định chỗ ở thiên dực ra, sở thiên dực mang theo mặc thất nguyệt về nhà, toàn bộ chiến, vương phủ gà bay chó sủa lên, thế tử thế nhưng mang nữ nhân tới. sử thượng đệ nhất đại kỳ sự, thế tử thế nhưng mang nữ nhân đã trở lại, lão quản ra hai mắt nước mắt lưng trong A, bọn họ trong phủ có phải hay không phải có thế tử phi, sở thiên dực tuy rằng là la á quốc nổi danh ăn chơi trác táng, chính là hắn lại có một cái tật xấu, đó chính là đối nữ nhân không có hứng thú, nhiều lắm lưu lưu mã, đấu đầu thú, đánh cuộc mấy cái, kéo bè kéo lụ đánh nhau linh tinh, bởi vì... Không chạm vào nữ nhân, làm chiến vương cùng lão quản gia thương nát tâm ma bọn họ tình nguyện hắn ngũ độc đều toàn, như vậy một cái không cẩn thận có lẽ có thể làm, cho bọn họ chiến vương phủ có hậu, bất quá hết thảy đều là hy vọng xa vời, không nghĩ tới hôm nay rốt cuộc có tin tức tốt, bất quá được đến mang nữ nhân tới tin tức lúc sau, thế nhưng còn nghe đồn mang theo tiểu hài tử lại đây, này cần thiết đi thông chi vương ra, sở thiên dực nhận thức mặc thất nguyệt lâu như... Vậy, biết mặc thất nguyệt hỉ tĩnh, đặc biệt là ngủ, đó là muốn tuyệt đối an tĩnh, hắn làm người đem tây uyển bên kia cái kia đại viện tử đằng ra tới cấp mặc thất nguyệt trụ, sau đó hỏi, thất nguyệt, nhưng vừa lòng, một đường đi tới, đến lúc đó đụng phải rất nhiều may mà phát cùng tầm mắt, bất quá cũng phát hiện một việc, chiến vương phủ nữ nhân rất ít, sau đó gật gật đầu, xem như vừa lòng, chỗ ở an bài hảo, sở thiên dực nhịn không được hỏi, thất nguyệt, rốt cuộc phát. Sinh sự tình gì, kỳ thật hắn trong đầu đã ở ảo tưởng, phượng cảnh kia tiểu tử vốn là muốn đại hôn, bất quá lại ở phía trước ngỏ củ tỏi, cho nên đại hôn hủy bỏ, thất nguyệt lại là tự do thân. Tuy rằng nghĩ như vậy có điểm ác độc, chính là nam nhân kia thật sự đáng giận, ta phụ hoàng xảy ra sự tình, mặc thất nguyệt nặng nề nói, mặc hoàng đã xảy ra chuyện, sở thiên dực kinh ngạc vô cùng. Mặc thất nguyệt đem mặc vương chúng độc trải qua nói một bên, còn có linh dược nhất, tộc tìm nghịch mệnh thảo sự tình, đương nhiên tỉnh đi hoàng long tinh thạch sự tình, đại lục này các thế lực lớn đối với hoàng long tinh thạch cực kỳ cuồng nhiệt, nàng nhưng không nghĩ sở thiên dực bị cuốn vào tiến vào, cho nên ta muốn tìm thánh linh thủy để cao nghịch mệnh thảo niên đại, sở thiên dực nói thầm, thánh linh thủy sao, ta cũng sẽ vì thất nguyệt hỏi thăm, tham gia luyện dược sư đại hội phía trước. Thất Nguyệt phải hảo hảo nghỉ ngơi đi, mấy ngày này ngươi cũng mệt mỏi, sở thiên dực quan tâm nhìn Mặc Thất Nguyệt, tuy rằng hôn ước chỉ là chậm lại mà không phải giải trừ, chính là này không ngại ngại hắn đối Thất Nguyệt quan tâm, cho dù bọn họ chi gian không có bao lớn khả năng, bọn họ ít nhất vẫn là bằng hữu không phải sao, còn tưởng cùng Mặc Thất Nguyệt nói gì đó thời điểm, liền có hạ nhân tới truyền đưa tin, thế tử, vương ra cho ngươi đi thư phòng một chuyến, Thất Nguyệt ta lập tức quay lại ngươi chờ ta a sở thiên dực tâm bất cam tình bất nguyện ứng chiếu mà đi chiến vương thư phòng trong vòng một cái cùng sở thiên dực lớn lên bảy phần tương tự nam tử ngồi ở bên trong hắn thiếu sở thiên dực phóng đã không kềm chế được lại nhiều vài phần thành thục mị lực phụ vương tìm ta có chuyện gì a sở thiên dực không có hình tượng ngồi xuống chiến vương trực tiếp xong xuôi hỏi ngươi hôm nay mang về tới nữ nhân kia Là mặc nguyệt quốc mặc nguyệt công chúa, mặc thất nguyệt đúng hay không? Chiến vương không thể so những người khác, đối chính mình nhi tử cũng rõ như lòng bàn tay, ở biết được hắn mang đến một nữ nhân cùng tiểu hải tử thời điểm, hắn liền suy đoán tới rồi mặc thất nguyệt thân phận. Thật sự cho rằng hắn hảo nhi tử lén lút táng ra bại sản đi tham gia, mặc nguyệt công chúa chiêu thân đại điển hắn, không biết sao, Sở thiên dực cũng không có dấu giếm phụ vương, là thất nguyệt. Thất nguyệt là tới lạ á quốc tham gia luyện dược sư đại hội, khách điếm ở, không thoải mái, cho nên ta làm hắn trụ vương phủ, ngươi thích nàng, chiến vương hơi nhíu mày, chính mình nhi tử thích thượng một cái tiểu quốc công chúa không có gì vấn đề, chỉ là nhân gia có hôn ước, phụ vương, này không phải thực rõ ràng sự tình sao, ngươi còn muốn hỏi, sở thiên dực bĩu môi, đáng tiếc thất nguyệt không thích ta, sở thiên dực trong lòng có chút mất mát à. bất quá hắn cũng là một cái cầm được thì cũng buông được nam nhân không thích ngươi ngươi không biết nỗ lực không biết tranh thủ a chiến vương nhìn sở thiên dực kia một bộ không biết cố gắng bộ dáng liền cực kỳ bực bội phụ vương ngươi là không biết nam nhân kia cỡ nào khủng bố hơn nữa thất nguyệt đối hắn có cảm giác đối ta không cảm giác a sở thiên dực mặt lộ vẻ khổ sắc nếu còn không có đại hôn Ngươi liền sửa nên tranh thủ, như vậy liền tính thua, mới không hối hận. Ngươi hiện tại cái gì đều không tranh, đừng nói ngươi là ta nhi tử, không thể không. Nói, chiến vương Gia Phong thật sự có chút biêu hãn, chiến vương là một cái tướng quân, một cái nguyên soái, thích đó chính là muốn tranh muốn cướp. Chính mình nhi tử này phúc túng dạng, thật sự làm hắn cảm thấy mất mặt. Sở thiên dực bị chính mình phụ vương như vậy một mắng, tâm tình cũng kiên định vài phần, ân. Chỉ cần thất nguyệt còn không có đại hôn, ta cũng muốn thử đi tranh thủ, đây mới là ta nhi tử, chiến vương sang sảng cười, cái này mặc nguyệt công chúa, thật là, một cái đến không được nhân vật, hiện giờ còn muốn tham gia luyện dược sư đại hội, nàng thế nhưng vẫn là cái luyện dược sư, thật sự có điểm khó truy, bất quá tận lực liền không oán không hối hận, sở thiên dực nắm tay nắm chặt, tận lực liền không oán không hối hận. Mặc thất nguyệt ở tại chiến vương phủ, an tâm chờ đợi luyện dược sư đại, rốt cuộc tràn ngập điện, mặc thất nguyệt rỗi rỗi người nói, rốt cuộc bắt đầu đi lại, tiểu ngốc tại trong phòng của mình đọc sách. Dược linh nhất tộc thư tịch phần lớn đều là dược thư, chính là chiến vương phủ tàng thư lại không giống nhau, các loại thiên kỳ bách quái thư đều có, có bình thư, có các loại giới thiệu phong thổ nhân văn thư, tiểu ngốc thoạt nhìn giếng giếng có vị. Thư tịch có thể bỏ thêm vào đại não, đối với tiểu ngốc hiếu học, mặc thất nguyệt cũng nhạc hưởng ngày thành, mặc thất nguyệt mở miệng hỏi, tiểu ngốc, tiểu hy đi nơi nào, tiểu hy a, tiểu hy cùng tên hỗn đản kia đi luyện kiếm, bởi vì thượng một lần ăn thiên dực thiếu chút nữa phi lê tiểu ngốc, tiểu ngốc đã cấp ra thiên dực đánh thượng hỗn đản nhán, tìm một cái vương phủ hạ nhân hỏi sở thiên dực sân ở nơi nào, khách hắn nơi này cũng không phải rất xa. Đi vào liền thấy được một lớn một nhỏ hai người ở đánh nhau, tiểu hy thực lực là lục cấp, sở thiên dực bát cấp, chính là tiểu hy kia khó tham thân pháp cùng chiêu số lại nhường ra thiên dực, kêu khổ không ngừng, hai người đánh thành ngang tay, mặc thất, nguyệt ở một bên hưng thú nhìn, đột nhiên cảm giác được phía sau có người, xoay người lại hỏi, là ai, hắn thấy được một cái góc cạnh rõ ràng thành thục nam nhân, cùng sở thiên dực có vài phần tương tự. Hơn nữa hắn đến nàng phía sau nàng thế nhưng như vậy muộn mới phản ứng lại đây, là một cao thủ hắn chỉ sợ có 13 cấp cao giai thực lực. Chiến vương cười nhìn mặc thất nguyệt nói, mặc nguyệt công chúa quả nhiên như truyền thuyết bên trong như vậy phong hoa tuyệt đại. 13 cấp thực lực ở toàn bộ trên đường lớn đều xem như đỉnh cấp thiên tài. Hắn còn từ luyện dược sư hiệp hội hỏi thăm qua, nàng thế nhưng vẫn là trung cấp luyện dược sư, yêu nghiệt đến cực điểm, hơn nữa phản ứng như vậy minh duệ. Hắn dùng dấu tức thân pháp tới rồi nàng phía sau, nàng thế nhưng ba cái hô hấp chi gian liền cảm ứng được hắn tồn tại. Nàng so nghe đồn bên trong ưu tú quá nhiều, hắn rốt cuộc biết vẫn luôn tự tin nhi tử đối mặt nàng thời điểm sẽ như vậy không có. Tự tin, nguyên lai like nàng thật sự ưu tú làm người nhìn lên, tuy rằng đối chính mình nhi tử nói như vậy một phen lời nói, hiện tại vừa thấy lại vì chính mình nhi tử tiền đồ cảm giác được lo lắng. Mặc thất nguyệt mở miệng nói, chiến vương, như vậy thực lực, như vậy một khuôn mặt, thân phận của hắn đã thực rõ ràng, chiến vương, là đương kim là á quốc hoàng đế đệ đệ, là bảo hộ là á quốc chiến thần, mặc nguyệt công chúa, mặc thất nguyệt hơi hơi nhíu mày nói, sở thiên dực kêu ta, thất nguyệt, chiến vương nếu không ngại nói, kêu ta thất nguyệt có thể, mấy ngày nay ở quý phủ thượng trụ, làm phiền, mặc nguyệt công chúa, là phụ hoàng cho nàng phong hào. Bất quá nàng vẫn là có chút không thói quen như vậy bị nhân xưng hô, thất nguyệt, ngươi thế nhưng là dực nhi bằng hữu như vậy kêu ta bá phụ có thể, kêu ta chiến vương, thật sự là quá mới lạ một ít, bá phụ, chiến vương làm người sang sảng chính trực, mặc thất nguyệt tàn nhẫn thích hắn tính tình. Bọn họ hai người ở một bên quan chiến, chiến vương nhìn đến tiểu hy thực lực cũng nhịn không được khiếp sợ, khi hài tử lại là như vậy tiểu liền có được như vậy thực lực. Này thật sự là quá dọa người, năm tuổi lục cấp, nằm ngang tới xem, toàn bộ đại lục đều chưa từng xuất hiện quá như vậy thiên tài, dọc tới xem, toàn bộ thánh võ đại lục trong lịch sử đều không có xuất hiện quá như vậy thiên tài, nếu là tiểu hy nghe được bá phụ như vậy khen hắn, chỉ sợ sẽ kiêu ngạo tận. Trời, mặc thất nguyệt khé cười nói, bất quá tươi cười bên trong lại mang theo tự hào, hai người rốt cuộc đánh xong, sở thiên dực mới chú ý tới có người. Sau đó hô, thất nguyệt, phụ vương trước chú ý chính là mặc thất nguyệt, thằng nhãi này về sau tuyệt đối là có thê tử đã quên cha mặt hàng, chiến vương tức giận đến hổ tử run lên, mẫu thân tiểu hy chạy qua đi, sau đó nhìn về phía chiến vương hỏi, vị này chính là đây là ta cha, nga, nguyên lai là chiến vương gia, gia a tiểu hy ngọt ngào hô, tức khắc gian làm vẫn luôn không có tôn tử chiến vương hạnh phúc mạo phao, tiểu hy thật ngoan. chiến vương sủng ái nhìn tiểu hy nghĩ thầm này nếu là chính mình tôn tử nên thật tốt a sở thiên dực khóe miệng hơi hơi run rẩy luôn luôn khôn khéo phụ vương thế nhưng bị cái này tiểu ác ma cấp lừa cái này tiểu ác ma công lực thật sự không phải giống nhau cao a mặc thất nguyệt khóe miệng gợi lên một mặt cười nhạt chính mình nghi tử thật là nam nữ già trẻ thông xác a tiểu hy oanh người tuyệt đối có một bộ cũng chỉ là bồi chiến vương hàn huyên trong chốc lát thiên Lại đậu đến luôn luôn nghiêm túc chiến vương cười ha ha, sau đó còn đem nhân ra một khối lệnh bài cấp bắt cóc. phụ vương, ngươi là ở quá bất công, nhìn đến kia khối lệnh bài, sở thiên dực đều phải khóc, từ nhỏ đến lớn, hắn vẫn luôn muốn nảy khối lệnh bài, dùng ra các loại thủ đoạn đều không có lộng tới tay, chính là tiểu hy đâu, mới cùng phụ vương gặp, mặt không có nửa canh giờ a phụ vương liền đem lệnh bài giao cho hắn, này còn có hay không thiên lý a sở thiên dực đối tiểu hy kia thật là ghen ghét hâm mộ hận a sau đó cắn răng hỏi phụ vương ta rốt cuộc có phải hay không ngươi thân sinh nhi tử a chiến vương lông mày run lên một cái tát liền đánh ngươi không phải ta nhi tử là nhi tử của ai a tìm chết như vậy phụ vương ngươi nếu cấp tiểu hy một khối có thể hay không cho ta một khối a ngươi thật sự cho rằng này lệnh bài là cục đá a muốn nhiều ít có bao nhiêu chiến vương cả giận nói Mặc thất nguyệt liếc hướng tiểu hy trong tay thưởng thức thẻ bài, đó là một khối kim sắc thẻ bài, mặt trên điêu khắc một đầu sinh động như thật kỳ lân, nếu nàng không có nhớ lầm nói, kỳ lân chính là đại biểu bọn họ la á quốc đồ đằng, nàng mở miệng hỏi, bá phụ, cái này thẻ bài rốt cuộc là, cái này lệnh bài cũng không có gì đại tác dụng, chính là có thể điều động la kinh một nửa binh lực, nếu là tiểu hy về sau ở la kinh có người khí dễ ngươi. ngươi liền có thể cầm này khối lệnh bài đi điều động nhân mã bọn họ tuyệt đối sẽ phục tùng mệnh lệnh của ngươi chiến vương như vậy giải thích liền mặc thất nguyệt đều nhịn không được thở dài chiến vương biêu hãn không hổ là vùng chiến thần cái này lễ vật đưa thật là đại a phụ vương ngươi là ở là quá bất công chính mình khát cầu hai mươi năm đều không chiếm được đồ vật thế nhưng bị phụ vương như vậy khinh phiêu phiêu đưa vào sở thiên dực cái kia ai oán a Cho ngươi, ngươi cái này bại gia tử, cho ngươi này La Kinh còn không bị ngươi ném đi thiên không thành, chiến vương cả giận nói, sở thiên dực ở La Kinh từ nhỏ đến lớn chính là một cái tiểu bá vương, nếu là thật sự cho hắn cái này lệnh bài, chỉ sợ sẽ càng thêm vô pháp vô thiên, toàn bộ La Kinh đô sẽ bị hắn làm cho gà bay chó sủa lên, nếu là hắn có tiểu hy như vậy ngoan ngoãn, hắn cũng sẽ không bùn xỉn một khối lệnh bài, nếu là sở. thiên dực biết chính mình phụ hoàng trong lòng ý tưởng nhất định sẽ lệ dòng chạy đi tiểu hy ngoan ngoãn hắn so ngươi nhi tử còn muốn tà ác được không thật là quá oan uổng người mặc thất nguyệt sờ sờ tiểu hy đầu hỏi tiểu hy ngươi thích cái này sao tiểu hy chớp chớp mắt nói chiến vương ra ra đưa thẻ bài ta thực thích có cái này lệnh bài xem kia cái gì vương tiểu thư nhị hoàng tử dám đánh mẫu thân chủ ý sao Nếu là bọn họ dám động cái gì oai tâm tư, hắn liền, điều binh đem bọn họ cấp bắt lại, nếu thích, như vậy còn không cảm ơn ngươi chiến vương gia gia, chiến vương đối tiểu hy hảo ý, cho dù đưa ra tới đồ vật rất là kinh người, mặc thất nguyệt cũng không có cự tuyệt, bởi vì nhi tử thích, tiểu hy thích, liền tính là la á quốc ngọc tỷ, nàng đều sẽ lấy tới cấp hắn chơi, hốn chi là một khối lệnh bài, cảm ơn chiến vương gia gia. Tiểu hy mỉm cười ngọt ngào nói, hảo, hảo chiến vương vui vẻ cười nói, đối với mặc thất nguyệt xả, khoái, hắn cũng thực thưởng thức, đã giữa chưa à, lão lý, làm phòng bếp chuẩn bị tốt cơm chưa, chiến vương mở miệng nói, thất nguyệt, tiểu hy, các ngươi có thể hay không cùng lão nhân ta ăn một đốn cơm chưa, đương nhiên có thể, mặc thất nguyệt cười nói, chiến vương ra ra, tiểu hy sao có thể sẽ không đáp ứng đâu. Có thể cùng chiến vương ra ra ăn cơm chưa, tiểu hy thực vui vẻ, được đến không ít chỗ tốt tiểu hy ở máu đủ kính bán manh, phụ vương, ngươi có phải hay, không đã quên con của ngươi, vì cái gì cảm thấy phụ vương đụng tới tiểu hy cùng thất nguyệt lúc sau, hắn liền không gì địa vị, chiến vương phủ thức ăn tuyệt đối là la á quốc nhất lưu, mặc thất nguyệt làm người đem tiểu ngốc cũng hô lại đây, tiểu ngốc có chút thất thỏm nhìn về phía chiến vương hô, chiến vương... Thất nguyệt kêu ta bá phụ, ngươi là thất nguyệt đệ đệ, kêu ta bá phụ thì tốt rồi, không cần câu nệ, nhìn cái này một cái ngoan ngoãn tu khí thiếu niên, tưởng tượng, đến chính mình kiên như là con khỉ giống nhau nhi tử, đối lập quá tiên minh, bá phụ kế tiếp tiểu ngốc lá gan liền đánh, bởi vì nhìn không ít thư tưởng chiến vương dò hỏi không ít sự tình, rốt cuộc nơi này phần lớn thư đều là chiến vương, một đốn cơm chưa ăn thực vui sướng. Sở thiên dực thường thường bị chính mình phụ vương xú phê một đốn, đây là bọn họ phụ tử hai đặc có giao lưu phương thức, mặc thất nguyệt hơi hơi có chút thất thần, nhìn đến bọn họ hố động, nàng có chút, tưởng phụ hoàng, phụ hoàng vẫn luôn sủng ái nàng, trước nay đều luyến tiếc hướng chiến vương giống nhau phê đấu chính mình nhi tử, đối nàng thiên ý bách thuận, mỗi cái phụ thân đều có chính mình sủng ái con cái phương thức, nàng nhất định phải làm phụ hoàng khỏe mạnh. Vô luận kia một cái thánh linh thủy cỡ nào khó tìm, nàng cũng phải tìm đến, mặc thất nguyệt nắm tay nắm chặt, hạ quyết tâm, chiến vương cả đời chỉ cưới một cái thê tử, đó chính là sở thiên dực mẫu thân, hắn mẫu, thân ở hắn niên ấu thời điểm nhân bệnh qua đời, mà chiến vương đến nay chưa cưới, chiến vương si tình, thật sự cùng phụ hoàng có chút tương tự, bất qua chiến vương lại so với phụ hoàng muốn hạnh phúc, ít nhất hắn thê tử yêu hắn vì hắn tăng sinh nhi dục nữ. Chính mình phụ hoàng cần phải khổ rất nhiều, chiến vương phủ nhật tử quá thực thích ý, bất quá ban đêm ngủ say mặc thất nguyệt mở mắt, sau đó mở cửa đi ra ngoài, ban đêm thập phần, chiến vương muốn như nước, hắn đã thật lâu, không có như vậy thoải mái qua, đứa bé kia thật là một cái hạt rẻ cười, lúc này, hắn cảm giác được một bóng người xẹt qua, âm thanh lạnh lùng nói, là ai, có người tới gần hắn phòng ngủ, thế nhưng không có một cái ám vệ phát hiện. Một cái màu tím thân ảnh lặng yên xuất hiện ở hắn phòng bên trong, mặc thất nguyệt nhàn nhạt mở miệng nói, bá phụ, là ta thất nguyệt chiến vương có chút kinh ngạc, này tiểu nha đầu là 13 cấp sơ giai thực lực, chính là lẻn vào hắn phòng. Bên trong hắn thế nhưng không có lập tức phát hiện, hôm nay ban ngày mặc vương ở nàng trước mặt biểu hiện ẩn nấp thủ đoạn, mà mặc thất nguyệt đêm nay cũng cho hắn tới một lần, thất nguyệt, ngươi đêm khuya tiền đến, không biết là có cái gì chuyện quan trọng sao. Một cái tiểu quốc nữ tử, cho dù là một cái truyền kỳ, bọn họ La Á quốc không ít người muốn cao hơn đỉnh, không có như thế nào để ý, mà chính mình bởi vì nhi tử thích nàng, cho nên hỏi thăm không ít sự tình, càng là biết đến càng nhiều, càng là kinh ngạc vô cùng, như vậy nữ tử phong hoa tuyệt đại, trí tuệ nêu yêu, hiện giờ nàng còn không có trưởng thành lên, nếu là trưởng thành lên chỉ sợ so chi kia tứ đại nhân vật tuyệt thế, chỉ có hơn chứ không kém. Khí thật ta hôm nay phát hiện chiến vương ra một bí mật, ta vẫn luôn ở do dự có nên hay không nói, ta mặc thất nguyệt không phải một cái người tốt, thậm chí là một cái ích kỷ người, bất quá sở thiên dực là bằng hữu của ta, ngươi đối, tiểu hy lại là thiệt tình thích, cho nên ta đêm nay tới, chiến vương nao nao, mặc thất nguyệt như thế nghiêm túc, tới đây tuyệt đối không phải vì cái gì việc nhỏ, ngươi cứ việc nói thẳng đi. mặc thất nguyệt chậm rãi mở miệng nói chiến vương ngươi trúng độc chiến vương sắc mặt đại biến không thể tưởng tượng nói ta trúng độc Rốt cuộc thân cư địa vị cao hắn ăn mặc chi phí đều cực kỳ cẩn thận sẽ không làm người bắt được cơ hội sao có thể sẽ trúng độc chiến vương ngươi có phải hay không mỗi một lần thời tiết lạnh thời điểm liền sẽ cảm thấy toàn thân vô lực mặc thất nguyệt hỏi đúng vậy mỗi lần thời tiết lạnh thời điểm ta cảm thấy toàn thân vô lực Mấy năm nay càng thêm nghiêm trọng, cho nên ta cũng không hề mang binh, chính là các ngự ý nói, đây là ta hàng năm trinh chiến lưu lại ám thương sở tạo thành, khó hiểu không phải, chiến vương đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, đây là cho ngươi hạ độc nhân tâm cấp thâm trầm chỗ ở, dùng ám thương che giấu đối với ngươi hạ mạn tính độc dược, hơn nữa trên người của ngươi độc, đã bị hạ 5 năm, năm năm chiến vương thân thể run lên, bá phụ, ngươi có thể tin ta. Hạ độc người cực kỳ bí ẩn, hơn nữa này độc cũng rất ít người biết, ngự ý rất khó tra được, thất nguyệt, sẽ đối ta thân thể tạo thành cái gì ảnh hưởng, chiến vương cũng không có trả lời mặc thất nguyệt nói, mà là trực tiếp hỏi mặc thất nguyệt, hắn không thể nghi ngờ tin, hắn tin tưởng chính mình, nhi tử ánh mắt, càng thêm tin tưởng cái này, phong hoa vô song nữ tử khinh thường với nói tắc dạng lời nói dối, thân thể của ngươi sẽ chậm rãi biến kém, sau đó thời tiết càng lạnh. Thân thể của ngươi sẽ càng kém, cuối cùng sẽ cảm nhiễm thượng phong hàn mà chết, làm người phát hiện không đến ngươi là chúng độc mà chết. Hạ độc người rất cẩn thận, không nghĩ mang tai mang tiếng, thử hỏi này thiên hạ, có ai sẽ như thế hao tổn tâm huyết đối đãi một thế hệ chiến thần, nàng phát. Hiện loại này đều thời điểm trong lòng đã có đáp án, chính là đêm nay thượng nàng vẫn là tới, nàng mặc thất nguyệt luôn luôn là ân oán phân minh, thiệt tình đối nàng người tốt nàng có thể cảm giác được đến. Cho nên nàng đem hết thảy đều nói ra, chiến vương sắc mặt lạnh lùng, khóe miệng gợi lên một mặt xuống dốc tươi cười, như vậy, khoảng cách độc phát, còn có bao nhiêu lâu, chiến vương nắm tay nắm chặt, nửa năm, nửa năm A, chiến vương nhìn bên ngoài ánh trăng, còn có, nửa năm, hắn đến bảo đảng chính mình nhi tử cả đời vô ưu. con hắn tuy rằng tu luyện thiên phú hảo, thực lực cũng không yếu, chính là lại không am hiểu âm mưu quỷ kế. người kia trước nay đều không có tính toán buông tha hắn như vậy hắn sau khi chết chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua chính mình nhi tử bá phụ ngươi không phải suy nghĩ chính mình hậu sự còn đầy hứa hẹn sở thiên dực bố trí tương lai đi sở thiên dực nhất định phải đương một cái nhị thế tổ ăn chơi trác táng ngươi hào hết đầu óc tưởng như thế nào an bài hắn tương lai còn không bằng sống sót làm hắn tiếp tục đương nhị thế tổ ăn chơi trác táng mặc thất nguyệt nhẹ giọng nói Chuyện này không có khả năng, người kia muốn đẩy ta vào chỗ chết, như vậy tuyệt đối không có cho ta bất luận cái gì đường lui, ta quá hiểu biết hắn, quá hiểu biết, sở thiên dực là con hắn, duy nhất nhi tử, hắn đương nhiên tưởng vẫn luôn che chở hắn, luyến tiếc chết, chính là không như mong muốn a chiến vương, xem thực thấu triệt, như vậy đều bị hạ năm năm, chỉ sợ toàn bộ thiên hạ cho dù là hạ độc người, đều không thể giải độc. Bất quá bá phụ, người kia tính kế sở hữu, bất quá trung quy không có tính đến ta mặc thất nguyệt, cái này độc, ta có thể giải, đến chi thần thư truyền thừa, này một cái dị thế tiêu độc, tuy rằng giải độc lên có chút phiền phức, bất quá nàng lại vẫn là có tin tưởng, chiến vương vốn dĩ kia tĩnh mịch giống nhau đôi mắt tản ra quang mang, thất nguyệt, ngươi, có thể giải, đúng vậy, bá phụ nếu tin tưởng ta nói, ta là có thể giải. Mạc thất nguyệt đạm cười nói, bất quá yêu cầu bá phụ ngươi chuẩn bị điểm đồ vật, yêu cầu chuẩn bị cái gì dược liệu, ngươi cứ việc mở miệng, không phải dược liệu, Mạc thất nguyệt lắc lắc đầu, giải dược nàng là có, chính là chiến vương hiện tại trạng huống, không phải quang ăn giải dược là có thể đủ bình yên vô sự, bá phụ, ta yêu cầu hỏa lân thạch, không cần nhiều ít, chỉ cần một chút hỏa lân thạch, liền hảo, hỏa lân thạch, kia không phải luyện khí tài liệu sao. Chiến vương có chút nghi hoặc, đây là một loại cực kỳ thưa thất luyện khí tài liệu, rõ ràng là cho hắn giải độc, như thế nào yêu cầu lại là luyện khí tài liệu. Đúng vậy, là hỏa lân thạch, càng nhanh làm ra càng tốt, ta đã biết, ta sẽ mau chóng tìm được hỏa lân thạch. Trong lòng tuy rằng cảm giác được nghi hoặc không thôi, chính là hắn lại lựa chọn tin tưởng thất nguyệt, bởi vì kia một câu, kia tính kế sở, Hữu lại trung quy không có tính đến ta mặc thất nguyệt tự tin. Bởi vì kia một câu, sở thiên dực là ta bằng hữu bởi vì hắn là như thế một cái trí tình trí nghĩa nữ tử. Sự tình giải quyết xong rồi, màu tím thân ảnh chợt lóe mặc thất nguyệt liền rời đi. Lão đại, lão đại, cứu mạng A, ngày hôm sau sở thiên dực quấn lấy mặc thất nguyệt muốn uống buổi chiều trà, liền nghe được một cái kêu trời khóc đất thanh âm, một người hấp tấp chạy tiến vào muốn cấp sở thiên dực một cái ôm. phanh bất quá lại bị sở thiên dực vô tình đá bay a thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên sau so đã chết cha mẹ còn thảm lão đại ngươi hảo hận tâm a gắt gao túm chính mình góc áo cực kỳ ủy khuất lên án mặc thất nguyệt liếc hướng về phía trên mặt đất người mặt hình cùng thân hình không kém bốn quan đoan chính vì cái gì nói là bốn quan đâu bởi vì người này đôi mắt cơ hồ là một cái dây nhỏ không nhìn kỹ hoàn toàn nhìn không ra tới hắn thế nhưng có mắt Người, này sinh quá có đặc sắc, hắn đột nhiên nhìn về phía mặt thất nguyệt, một cái tế phùng mắt rốt cuộc mở một chút, sau đó phát ra ra một đạo quang mang, lão đại, này sẽ không chính là đại tẩu đi, người thật sự mang nữ nhân đã trở lại, ta tưởng lời đồn đâu, bằng không chính là mang theo một người nam nhân nam giả nữ trang tới chơi chúng ta, không nghĩ tới thật là nữ nhân. Hơn nữa là Mỹ nữ, bọn họ ở La Kinh cũng gặp qua không ít Mỹ nữ, bất quá hiện giờ vừa thấy đến vị này, những cái đó Mỹ nữ đều là mây bay a. hắn si mê nhìn mặc thất nguyệt làm sở thiên dực bực bội, cái này sắc quỷ, nếu ngươi không ngại ta đem đôi mắt của ngươi cấp phùng thượng nói, ngươi liền tiếp tục xem, hắn vội vàng rời đi tầm mắt ngẩng đầu nhìn trời nói, tẩu tự hào, sở thiên dực nao nao, sau đó một cái tát chụp qua đi, ngươi cái này nhị hóa. đừng cho ta loạn kêu thất nguyệt ngươi không cần nghe hắn nói bệnh đây là bằng hữu của ta thư đằng kêu hắn lão thử liền hảo bọn họ la kinh trong vòng người đều là như thế này xưng hô rốt cuộc ai làm thư đằng đôi mắt so lão thử còn muốn tiểu ngẩng đầu nhìn trời lão thử cúi đầu nói lão đại ngươi quá không phúc hậu như thế nào có thể đem tên này nói cho tẩu ngô sở thiên dực vội vàng bưng kín hắn miệng Ở như vậy làm hắn tẩu tử tẩu tử kêu đi xuống thất nguyệt sinh khí đi rồi, hắn thật sự muốn đem hắn miệng tính cả đôi mắt cùng nhau phùng thượng, ngăn lại hắn nói chuyện lúc sau sở. Thiên dực liền đem người cập kéo đi ra ngoài, tiến hành rồi một phen thực không hữu hảo giáo dục lúc sau, lão thử tung ta tung tăng lại một lần tiến vào, đột nhiên hắn đôi mắt chừng lớn, sau đó vội vàng quỳ xuống ôm sở thiên dực đùi nói, lão đại, lần này ngươi cần phải cứu ta a Sở thiên dực hơi hơi nhíu mày nói, làm sao vậy, lúc này đây lại bị ai đánh, lúc này đây không phải bị đánh vấn đề, mà là, lão thử viên đô đô mặt bị nghẹn đỏ, có chút kho có thể mở miệng, nhìn, đến hắn này biểu tình, sở thiên dực cảm thấy chỉ sợ không phải việc nhỏ, hỏi, cho ta nói thực ra, bằng không đừng nói ngươi là ta huynh đệ, mấy ngày hôm trước nhị hoàng tử mời ta đi theo hắn đi tụ kim đường khai đánh cuộc. Vì thế ta suốt thua năm mươi vạn lượng, ô ô ô, ta căn bản là không có nhiều như vậy tiền, vì thế viết giấy nợ, nhị hoàng tử nói, trong vòng ba ngày không còn tiền liền phải tới cửa cùng ta lão cha đòi tiền, ngươi biết đến, nếu như bị ta lão cha biết ta, đi đánh bạc lại còn có thua nhiều như vậy tiền, sẽ đánh gãy ta ba điều chân, cái gì, năm mươi vạn lượng, ngươi vẫn là về nhà thành thật công đạo, có lẽ lão gia tử nhà ngươi sẽ cho ngươi lưu một chân. Sở thiên dực bất đắc dĩ nói, lão thử lão cha chính là đương trường thái phó, vùng danh nho, đào lý biến thiên hạ, bất quá đâu, hắn cả đời vết nhơ chỉ sợ cũng là con hắn, ăn nhậu chơi gái cờ bạc mọi thứ tinh thông, la á quốc nổi danh ăn chơi chắc táng chi nhất, tức giận đến, thư thái phó muốn đem hắn trục xuất khỏi gia môn, chính là cũng chỉ có như vậy một cái nhi tử, nơi nào bỏ được, chính là hiện giờ thọc ra như vậy một cái đại cái sọt. Chính là thật sự không hào thu thập. Lão đại, ngươi muốn cứu ta, ta còn không nghĩ bị đánh gãy chân. Lão thử một phen nước mũi một phen nước mắt ôm sở thiên dực cầu xin. Lão đại, chỉ có ngươi có thể cứu ta, vay tiền, ta cũng không có. Thượng một lần tham gia chiêu thân phí báo danh đã làm hắn táng ra bại. sảng, nào có tiền mượn người A, không không không, không cần cấp lão đại vay tiền. Nhị hoàng tử nói, chỉ cần ngươi đi theo hắn đánh cuộc một ván. Hơn nữa mang lên đại tẩu không không không là mang lên mặc tiểu thư, hắn liền miễn đi ta nợ nần. Nghe vậy, Sở Thiên Dực trong mắt hiện lên một tia hàn quang, hắn tuy rằng là ăn chơi trác táng, tuy rằng có khi đầu một cây gân, chính là tuyệt đối không ngốc. Ngày đó hắn làm nhị hoàng tử ném mặt mũi, không nghĩ tới hắn không có trực tiếp trả thù hắn, lại đối hắn huynh đệ xuống tay, cố ý cấp lão thử thiết bộ, mà nhị hoàng tử chân chính mục đích là nhằm vào hắn. Còn có thất nguyệt, không nghĩ tới nhị hoàng tử như vậy để mắt ta à, hắn muốn đánh cuộc đúng không, lão thử, theo ta đi, bọn họ từ trước đến nay là đối thủ một mất một còn, nhị hoàng tử nhằm vào hắn không có ý kiến, rốt cuộc bọn họ vốn dĩ chính là đối thủ một mất một còn, chính là hắn thế nhưng không biết sống chết đem chủ ý đánh tới thất nguyệt trên người, như vậy hắn không cần khách khí, này la kinh có hắn sợ thiên dực một ngày. hắn liền sẽ không làm những cái đó con gián quấy dày thất nguyệt lão đại, thật tốt quá ngươi tuyệt đối là ta thân lão đại lão thử hưng phấn nhảy dựng lên thiếu chút nữa đem sở thiên dực cấp phát gục còn thất thần làm gì đi thôi, sở thiên dực đáy mắt hiện lên một tia dầu diếm thật sự cho rằng hắn sở thiên dực dễ khi dễ sao đang lúc hai cái đại ăn chơi chắc táng phải đi thời điểm, đột nhiên chuyển đến một cái thanh lãnh thanh âm Chậm đã các ngươi có phải hay không đã quên cái gì, thất nguyệt, chỉ là một cái tiểu mặt hàng mà thôi, ta đi xử lý liền hảo, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi chuẩn bị luyện dược sư đại hội đi, chính là, ta nghỉ ngơi đủ rồi, đã có người tới cấp ta thêm việc vui, vừa lúc có thể đi chơi chơi, đã có người dám đánh nàng chủ ý, nàng như thế nào sẽ ngồi chờ chết đâu, đúng vậy, sở thúc thúc, ngươi đi nói chỉ sợ không thể, miễn đi kia 50 vạn lượng đi. Nếu là ta mẫu thân đi, kia chính là có thể kiếm năm mươi vạn lượng, như vậy kiếm tiền sinh ý, mẫu thân đương nhiên muốn đi, người cái này tham tài quỷ, mặc thất nguyệt nhèo nhèo hắn mặt nói, bất quá như vậy có lời sinh ý, nàng đương nhiên sẽ không đã làm, nhìn bọn họ mẫu tử hai, sở thiên dực chỉ có một ý tưởng, có người muốn xui xẻo, bọn họ hai người phúc hắc đến cực điểm, chỉ có bọn họ tính kế người khác phân, nơi nào bao dung người. Khác tính kê hắn, mặc tiểu thư, ta lão đại rất lợi hại, chỉ cần có tiền vốn thắng trở về liền hảo, năm mươi vạn lượng tính cái gì, lão thử vỗ ngực nói, hơn nữa đó là sòng bạc, nữ tử thật sự không thích hợp đi, sòng bạc tiểu hy hai mắt sáng ngời, đó là một cái kiếm tiền hảo địa phương, mặc thất nguyệt cũng có chút nóng lòng muốn thử, ta nhưng thật ra muốn kiến thức một chút, là kinh sòng bạc. Bằng nàng đánh cuộc thuật, vừa lúc có thể vớt điểm tiền, không có người sẽ, ghét bỏ tiền nhiều không phải sao, mặc thất nguyệt khóe miệng gợi lên một nụ cười, đây là đi định rồi, mà lão thử ở một bên phát ngốc, mặc tiểu thư thật sự muốn đi à, sở thiên dực không chút khách khí đạp qua đi nói, con thất thần làm gì, còn không mang theo lộ, vì thế sở thiên dực, mặc thất nguyệt tiểu hy, còn có lão thử mênh mông quần cuộn đi tụ kim đường. Bất quá con chưa tới tụ kim đường, một cái màu vàng thân ảnh liền chắn mặc thất nguyệt trước mặt, rốt cuộc cấp bổn, tiểu thư đụng tới ngươi, người tới tướng mạo tiếu lệ khả nhân, không phải hoàng đại tiểu thư là ai, nàng mặt đã tiêu sưng lên, bất quá lại tức giận tận trời, mặc thất nguyệt, ngươi ngày đó rốt cuộc đối ta làm cái gì, kia một ngày phiến xong bàn tay lúc sau mặt liền không thể hiểu được sưng đi lên, chính là liền sư phụ cũng một chút biện pháp đều không có. Nàng xuất thống khổ ba ngày mới giải thoát, rõ ràng nàng đánh thực nhẹ, tuyệt đối không có khả năng xưng thành như vậy, tuyệt đối là bọn họ động tay chân, nàng thật sự muốn xông lên đi theo mặc thất nguyệt liều mạng, bất quá nàng bên cạnh một cái thị vệ vội vàng giữ nàng lại, đại tiểu thư, không cần lỗ mãng, không cần quên gia chủ công đạo sự tình, kia một cái thị vệ cực kỳ kính sợ nhìn về phía mặc thất nguyệt, đây chính là trung cấp luyện dược sư. 20 tuổi trung cấp luyện dược sư, người như vậy chỉ có thể đủ mượn sức, không thể đủ đắc tội, hoàng đại tiểu thư mặt trầm xuống, nghĩ phụ, thân phân phó nàng liền giận sôi máu, vênh váo tự đắc nhìn mặc thất nguyệt nói, mặc thất nguyệt, nếu ngươi có như vậy tốt luyện dược thiên phú, liền gia nhập chúng ta hoàng gia đi, mặc thất nguyệt cười nhạo nói, gia nhập các ngươi hoàng gia, các ngươi hoàng gia tính thứ gì, a ha ha. hoàng đại tiểu thư ngươi thật sự là quá để mắt các ngươi hoàng gia đi sở thiên dực cũng chào phúng nhìn hắn ta hoàng gia chính là la á quốc đệ nhị thế gia liền tính là các ngươi chiến vương phủ cũng so ra kém có thể gia nhập ta hoàng gia đó là ngươi thiên đại phúc phận người tới a đem mặc dược sư thỉnh đến hoàng gia đi thôi ta cự tuyệt các ngươi hoàng gia ta còn chướng mắt mặc thất nguyệt khinh thường nói chó ngoan không cản đường Ngươi hoàng đại tiểu thư run rẩy chỉ vào mặc thất nguyệt, khí học máu, mặc thất nguyệt, đừng tưởng rằng ngươi là trung cấp luyện dược sư liền ghê gớm, cũng dám miệt thị ta hoàng gia, ngươi sẽ hối hận, đến. Lúc đó liền tính là chiến vương phủ cũng hộ không được ngươi, rốt cổ chiến vương hoàng tỷ tỷ, ngươi cũng ở chỗ này a. lúc này một cái ôn nhu thanh âm đánh gãy hoàng đại tiểu thư nói, mặc thất nguyệt đáy mắt hiện lên một đạo hàn quang. Chỉ sợ chiến vương sự tình hoàng gia biết nội tình, người tới ăn mặc một thân tinh xảo hồng nhạt váy áo, gót sen chậm di, sau đó nhìn về phía sở thiên dực cúi đầu ngượng ngùng hô, sở thế tử, nàng này sinh đến cực kỳ xinh đẹp, như vậy, ngượng ngùng nhỏ sinh bộ dáng cực kỳ hấp dẫn nam nhân, nhìn thấy nữ tử này tới, hoàng đại tiểu thư cũng thu liếm chính mình kiêu ngạo hô, Linh Ngọc Công Chúa Linh Ngọc Công Chúa. Là Á quốc hoàng đế sùng ái nhất nữ nhi, là Á quốc đệ nhất mỹ nữ, mặc thất nguyệt nhướng mày hài hước nhìn về phía sở thiên dực, vị này công chúa đại khái là sở thiên dực phấn đào hoa, linh ngọc công chúa à, hồi lâu không thấy, sở thiên dực thần sắc đạm nhiên nhìn về phía linh ngọc công chúa sau, đó nói, ta còn có chút sự tình, đi trước, sau đó lôi kéo mặc thất nguyệt liền đi. Mặc thất nguyệt thấp giọng hỏi, nhân ra một vị mỹ nữ, ngươi vừa thấy đến hắn liền chạy nhanh như vậy cũng không sợ người thương tâm, ngươi là không biết, năm năm trước hoàng đế thiếu chút nữa đem linh ngọc công chúa cấp đính hôn cho ta, may mắn ta lấy chết tương bức làm phụ vương cự tuyệt hoàng đế, bằng không ta sơm đã không có tự do, hắn hướng tới tự do, tuyệt đối sẽ không cưới một cái, hoàng đế nữ nhi, bất quá nếu đổi thành thất nguyệt vậy không giống nhau. Thất nguyệt bản thân chính là một cái tiêu giao tùy ý đường hoàng nữ tử, cùng những cái đó trong cung dưỡng ra tới trung quy trung củ nữ tử không giống nhau, hai người cứ như vậy cầm tay mà đi, vốn dĩ ngượng ngùng linh ngọc công chúa ngước mắt nhìn phía hoàng đại tiểu thư nói, nữ nhân kia, là ai, mềm như bông nhu hòa tiếng nói bên trong, lại mang theo sắc bén, hoàng đại tiểu thư cảm thấy chung quanh có, chút lạnh căm căm, sau đó trả lời, một cái nông thôn đến đổ nhà quê mà thôi. ỉ vào chính mình là trung cấp luyện dược sư liền không đem ta để vào mắt, thật là đáng chết, không được, cha làm ta mời chào nàng tiến hoàng gia, ta không thể làm nàng cứ như vậy đi rồi, hoàng đại tiểu thư đuổi theo, Linh Ngọc công chúa nhẹ giọng nói, ta cũng rất muốn nhận thức vị tiểu thư này, chúng ta cùng nhau qua đi đi, tụ bảo đường nghênh đón vài vị khách nhân, một cái hai cái đều thân, phận không tầm thường, sở thiên dực trực tiếp xong xuôi hỏi. Sở thiên huyễn đâu, làm hắn lăn ra đây cho ta, đại hoàng tử đã đang đợi chờ sở thế tử cùng mặc tiểu thư, các ngươi thỉnh, như vậy liền đi thôi, sở thiên dực ngânh ngang đi vào, mà đi theo mà đến hoàng đại tiểu thư nhìn tụ kim đường bảng hiệu ngây ngẩn cả người, nàng thế nhưng đi theo sở thiên dực tiến sòng bạc, còn không phải là sòng bạc, nàng có thể tiến ta cũng có thể tiến, sòng bạc là ăn chơi trác táng. Thiên đường, bất quá các gia đại tiểu thư lại trước nay sẽ không tới nơi này, hoàng tỷ tỷ, chúng ta đi vào không hảo đi, linh ngọc công chúa lôi kéo hoàng đại tiểu thư thấp giọng nói, ta hôm nay nhất định phải đem mặc thất nguyệt mang về, linh ngọc công chúa ngươi nếu không nghĩ đi vào sẽ hồi cung đi, ta như thế nào nhẫn tâm hoàng tỷ tỷ một người đi vào đâu, muốn đi liền cùng đi, linh ngọc công chúa ôn nhu nói. Hoàng Đại Tiểu Thư, Linh Ngọc Công Chúa, các ngươi này, ta tới tìm sở thiên dực, mang chúng ta tìm hắn, Hoàng Đại Tiểu Thư kiêu ngạo nói, này bổn Tiểu Thư nói các ngươi cũng không nghe sao, Hoàng Đại Tiểu Thư cả giận nói, Hoàng Đại Tiểu Thư, Linh Ngọc Công Chúa, bên trong thỉnh bên trong thỉnh, hắn một cái nho nhỏ quả sự, chính là đắc tội không nổi vương Đại Tiểu Thư, Đại Hoàng Tử, sở Thế Tử tới. Bọn họ như vậy một đám ăn chơi trác táng có chuyên nghiệp xa hoa ghế lô, sở thiên dực cùng mặc thất nguyệt bọn họ đi vào, bên trong có không ít ăn chơi trác táng đều hai mắt sáng ngời, so đại hoàng tử nói còn muôn Mỹ, chính là như vậy Mỹ nhân thế nhưng coi trọng khó hiểu phong tình sở thiên dực, thật là đáng tiếc, đại hoàng tử cực kỳ ân cần nói, mặc tiểu thư, không nghĩ tới ngươi thế nhưng tới, sở thiên dực chắn mặc thất nguyệt trước mặt chán ghét nói. Ngươi không phải kêu ta tới sao, nếu ta tới, như vậy như thế nào đánh cuộc, ngươi nói đi, toàn bộ la á quốc phân ba cái phe phái, mà trong đó ăn chơi chắc táng có hai cái phe phái, một cái này đây sở thiên dực là chủ, tuy rằng ăn chơi chắc táng không làm việc đàng hoàng, chính là chưa bao giờ khi dễ nhỏ yếu, y mạnh hiệp yếu, bản tính cũng không hư, còn có nhất phái đó là lấy nhị hoàng tử là chủ một đám nhị thế tổ. Bọn họ quả thực là ngũ độc đều toàn, cái gì cường đoạt dân nữ đều làm tuyệt, còn có nhất phái chính là cực kỳ tự hạn chế hơn nữa thanh danh cực hảo thiên tài, phong gia thiếu chủ phong giật thiên liền. Tính là kia một loại, hai phái ăn chơi chắc táng tranh đấu thực kịch liệt, đến nỗi những cái đó thiên tài đều ở nỗ lực tu luyện, cũng khinh thường với cùng này đó ăn chơi chắc táng hạt đúc kết. Sở thiên dực ngươi quả nhiên sảng khoái, chúng ta liền đánh cuộc. Còn không có chờ hẳn nói xong, một thanh âm truyền tiến vào, nhị sư huynh, nhị hoàng huynh, theo sau chuyển đến một cái ôn nhu thanh âm, nhu này đó ăn chơi chắc táng không đều tô, tiểu sư muội, sao ngươi lại tới? Đây, nhị hoàng tử có chút kinh ngạc hoàng đại tiểu thư thế nhưng còn trở về, hy vọng không cần hỏng rồi chính mình chuyện tốt, mà tiểu hoàng muội, người ở đây nhiều tạp vụ, muốn hay không hoàng huynh ta phái người đưa ngươi hồi cung. Nơi này thật sự không thích hợp hoàng muội, ta là bồi hoàng tỷ tỷ tới, hẳn là cùng hoàng tỷ tỷ cùng nhau đi, nhị hoàng huynh không cần cố kỵ ta, Linh Ngọc Công Chúa ôn nhu nói, mặc thất nguyệt cảm giác được có chút quái dị, cái này nhị. Hoàng tử thân là Linh Ngọc Công Chúa Hoàng huynh, chính là đối Linh Ngọc Công Chúa nói chuyện ngư khí, lại có chút lấy lòng, cái này Linh Ngọc Công Chúa trừ bỏ lớn lên xinh đẹp. bản thân không có một chút tu vi chẳng lẽ ỷ vào hoàng đế sùng ái là có thể đủ làm nhị hoàng tử như thế lấy lòng sao này không bình thường nếu tiểu hoàng muội muốn lưu lại liền lưu lại người tới a hảo hảo chiêu đãi hoàng đại tiểu thư cùng linh ngọc công chúa sở thiên dực ngồi ở ghế dựa phía trên phóng đã không kềm chế được nói vô nghĩa nói xong liền chạy nhanh tiến vào chính để đi ta không có như vậy nhiều thời gian cùng ngươi lãng phí Nhị hoàng tử trả lời, liền đánh cuộc đơn giản nhất, đánh cuộc xúc sắc, so lớn nhỏ, sở thiên dực, ngươi cho rằng như thế nào, so xúc sắc, ngươi thế nhưng muốn cùng ta so xúc sắc, ngươi không phải tự tìm tử lộ sao, sở thiên dực khinh thường nhìn nhị hoàng tử, ở La Kinh đánh cuộc giới, hắn sở thiên dực nhất am hiểu chính, là so lớn nhỏ, hắc hắc hắc, lão đại gia ngựa, tuyệt đối có thể vì ta rửa nhục, lão thử cũng cười nói, Mà mặc thất nguyệt trong mắt lướt qua một đạo ám quang, nếu bọn họ muốn tinh kế sở thiên dực, như vậy quyết định không có khả năng tuyển sở thiên dực am hiểu, sự ra khác thường tất có yêu, đột nhiên hơi thở chi gian chuyển đến một loại hơi trăng cập hơi khí vị, này ta đương nhiên biết sở thiên dực nhất am hiểu, thượng một lần thư đằng bại bởi ta một cái bằng hữu. lúc này, đây đương nhiên cũng là ta bằng hữu thượng, kim tiên sinh, cái kia kim tiên sinh lớn lên tròn vo, vẻ mặt phúc tướng. Sở thiên dực cười nói, ta nói lão thử liền tính là lại không được, cũng sẽ không thua định như vậy thảm, nguyên lai là ngươi thỉnh cao thủ tới, bất quá, thật sự cho rằng ta sở thiên dực là ăn chay sao, nếu sở thiên dực ngươi đồng ý, như vậy chúng ta có thể hay không nói chuyện tiền đặt cược, tiền đặt cược, nói đi, ngươi muốn hạ cái gì tiền đặt cược, sở thiên dực trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, rốt cuộc đến chính đề. Một đánh cuộc định thắng thua, nếu ta thắng, ta tưởng thỉnh mặc tiểu thư vào ở ta hoàng tử phủ, phanh sở thiên huyễn, ngươi quả thực là si tâm vọng tưởng, sở thiên dực đột nhiên trục phủ chiếu bạc, quả nhiên hết hy vọng không thay đổi, thế nhưng kia mặc thất nguyệt làm tiền đặt cược, sở thiên dực phẫn nộ, vượt quá nhị hoàng tử tưởng tượng, bất quá cũng là, mặc tiểu thư vô luận là mỹ mạo vẫn là, nàng luyện đan thực lực, đều cực kỳ hấp dẫn người. sở thiên dực giận là hoàn toàn phát ra từ nội tâm linh ngọc công chúa nhìn đến như vậy hắn trong mắt hiện lên một tia lãnh quang nhìn sở thiên dực kia hoàn toàn muốn cùng hắn liều mạng bộ dáng nhị hoàng tử không dám nói hắn biết nếu là thật sự chọc giận sở thiên dực mặc kệ hắn có phải hay không hoàng đế nhi tử chiếu đánh không lầm như vậy ta đổi cái nếu ta thắng như vậy mặc tiểu thư liền không thể trụ ngươi chiến vương phủ cái gọi là gần quan được ban lộc Chỉ cần mặc thất nguyệt không được chiến vương phủ, hắn còn sợ không có cơ hội sao, không được, tuyệt đối không được, ta sẽ không kia thất nguyệt làm đánh cuộc, hắn đã làm thoái nhượng, sợ thiên dực thế nhưng còn không biết tốt xấu như thế, hắn cả giận nói, nếu ngươi không chịu, như vậy liền thỉnh thư công tử đem thiếu xuống dưới nợ cờ bạc còn thượng đi, này lão đại lão thử muốn khóc, đột nhiên truyền vào một cái đạm, mạc thanh âm, các ngươi nói như vậy khai đánh cuộc. Nhưng có từng hỏi qua ta ý kiến, nhị hoàng tử xin lỗi nói, mặc tiểu thư, thực xin lỗi, thất nguyệt, việc này cùng ngươi không có quan hệ, ta hôm nay muốn thu thập cái này quy tôn tử, sở thiên dực dương tay, liền chuẩn bị đối nhị hoàng tử động thù, nhị hoàng tử cả giận nói, sở thiên dực, ngươi dám, sở thiên dực, dừng tay, mặc thất nguyệt liếc hướng nhị hoàng tử nói, nếu sở thiên dực thua, như vậy ta rời đi chiến, vương phủ. Chính là nếu là ngươi thua đâu, nếu lợi thế thích hợp nói, ta sẽ đáp ứng, nhị hoàng tử trên mặt lộ ra vui mừng, nếu là mặc thất nguyệt đáp ứng rồi, cho dù sở thiên dực cũng không thể nói gì hơn, ta tiền đặt cược, là năm mươi vạn lượng, như thế nào, thấp là thấp một chút, bất quá hảo, trận này đánh cuộc, ta đồng ý, thất nguyệt sở thiên dực có chút phiền muộn, thất nguyệt sao lại có thể đáp ứng, chẳng lẽ nàng không thích trụ chiến vương phủ sao, mặc. Thất Nguyệt nhớ mày nói, sở thiên dực, ngươi chẳng lẽ đối chính mình không có tin tưởng sao, sở thiên dực nao nao, đúng vậy, hắn sửa đối chính mình có tin tưởng, thất Nguyệt không phải không thích chiến vương phủ, là tin tưởng thực lực của hắn na. nghe được lời này, sở thiên dực tự tin tràn đầy nói, đánh cuộc liền đánh cuộc, ta tuyệt đối không có khả năng sẽ thua, nếu khai đánh cuộc, như vậy bồn tiểu thư cũng đánh cuộc, lúc này hoàng đại tiểu thư cũng trộn lẫn vào. Được, lấy ra ngân phiếu nói, ta dùng một vạn lượng đánh cuộc đại hoàng tử thắng, Linh Ngọc Công Chúa chỉ là lẳng lặng đứng ở hoàng đại tiểu thư bên cạnh, tựa tó mò đánh giá mặc thất nguyệt, khác thường tầm mắt làm mặc thất nguyệt thực không thoải mái, nàng nhìn phía Linh Ngọc Công Chúa, một đôi thủy mắt thanh triệt nhu hòa, nàng đối mặc thất nguyệt cười nói, sở thế tử thật sự thực để ý mặc tiểu thư, không có oán không có đố, lại cấp mặc thất nguyệt một loại kỳ quái cảm, giác. Mặc thất nguyệt thầm than nói, chẳng lẽ là chính mình đa tâm sao? Nàng cười nói, đây là đương nhiên, ta chính là đã cứu hắn mấy cái mệnh. Hạ chú xong, đương nhiên muôn khai đánh cuộc. Nhị hoàng tử nói, Kim tiên sinh thỉnh, sở thế tử là đánh cuộc chung hảo thủ, nếu là chỉ đánh cuộc ba viên xúc sắc, kia thật sự là quá tiểu nhi khoa. Kim tiên sinh thưởng thức trong tay ba viên xúc sắc nói, sở thiên dực tò mò hỏi, Nga, như vậy như vậy mới không tính tiểu nhi khoa. Người tới a chuẩn bị 50 viên xúc sắc, Kim Tiên Sinh mở miệng nói, thực mau 50 viên xúc sắc đã bị đưa lại đây, hắn nói, 50 viên cùng nhau tới, thêm lên ai điểm số lớn nhất, ai liền thắng như thế nào, vừa nghe đến này mới lạ đánh cuộc Pháp, sở thiên dực cũng tơi hưng thú, thực sản khoái đáp ứng nói, hảo, 50 viên liền 50 viên, bổn thế tử còn sẽ sợ ngươi không thành. Sở thế tử quả nhiên thật can đảm thức, như vậy chúng ta hai cái, ai trước, tới, đương nhiên là bổn trước tới, cao thủ đương nhiên muốn cuối cùng động thủ, nhị hoàng tử ở trong lòng cười lạnh, ngươi hiện tại phải sát đi, chờ hạ có ngươi đẹp, như vậy, ta liền cung kính không bằng tuân mệnh kim tiên sinh cười nói, cầm lấy đầu cổ, nhanh chóng hướng trên bàn đảo qua, kia năm mươi viên xúc sắc liền một viên đều không có rơi xuống rơi vào, rồi đầu cổ bên trong. Đôi tay luân phiên ở không trung phe phẩy, xúc sắc ở đầu cổ bên trong rất có tiết tấu vang, lên, sợ thiên dực hơi hơi sừng sốt, xem ra nhị hoàng tử là thỉnh một cao thủ tới, phanh đầu cổ dừng ở cái bàn phía trên, chờ đến đầu cổ chậm rãi rời đi, lộ ra bên trong điểm số, 50 viên xúc sắc, đều là 5 giờ hoặc là 6 giờ, hơn nữa vẫn là 6 giờ cự nhiều, như vậy cục diện, lão đại chỉ sợ khó có thể vượt qua. Lão thử lòng bàn tay đều ở đổ mồ hôi lạnh, cái này thảm, bồn thế tử cho rằng ngươi cỡ nào lợi hại đâu, cũng bất quá như thế, thua người không thua trận, người, này thực lực đích xác không tồi, chính là hắn không kém, sở thiên dực kết quả đầu cổ, nắm lên 50 viên xúc sắc vứt vào không trung, ở bọn họ rơi xuống phía trước tất cả trang vào đầu cổ bên trong, mà lại ở trong nháy mắt, phanh đầu cổ rơi xuống trác trên mặt. Chờ đầu cổ hoàn toàn vạch trần thời điểm, mọi người đều choáng váng, bọn họ mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không thể tin được hai mắt của mình, lão thử nhảy dựng lên nói, a ah ha ha, toàn bộ đều là sáu, toàn bộ đều là sáu, lão đại uy vũ, toàn bộ đều là sáu, suốt năm mươi viên, này thật sự là quá không thể tưởng tượng đi, liền tính là đồ thần, cũng không có khả năng làm được như vậy nông nỗi. Này sở thiên dực vận khí, quả thực là nghịch thiên, a ah, ha ha ha, nhị hoàng tử, các ngươi đều thua, lấy tiền lấy tiền, lão thử, lấy tiền bọn họ lần này chú toàn bộ đều rất lớn, chờ đến thua trận muốn giao tiền thời điểm toàn bộ đều vẻ mặt thịt đau, chính là bọn họ đều là la kinh có uy, tín danh dự người, đương nhiên sẽ không thua không trả tiền, đưa tiền nhị hoàng tử khó thở, chính là lại không thể nề hà. 50 vạn lượng hắn vẫn phải có, cho tiền lúc sau sở thiên dực cười nói, các ngươi còn đánh cuộc hay không, ta chính là còn không có thắng quá ẩn à, như vậy khoe khoang làm nhị hoàng tử vô cùng phẫn nộ, nếu ngươi muốn đánh cuộc, như vậy ta đương nhiên phụng bồi rốt cuộc, hắn đã bồi thượng 50 vạn lượng, nếu là không có đạt tới mục đích đã, có thể mệt lớn, hắn sở thiên dực vận khí có thể hảo một lần, tuyệt đối không có khả năng nhiều lần vận khí đều hảo. Hơn nữa nếu là không đánh cuộc, còn tưởng rằng hắn sợ hắn sợ thiên dực, nhị hoàng tử cấp kim tiên sinh sử một cái ánh mắt, lúc này đây chỉ cho thắng, không chuẩn thua, sở thiên dực cười nói, lúc này đây nhị hoàng tử ngươi đánh cuộc nhiều ít đâu, ta ác thượng 50 vạn, trận đầu đánh cuộc đổ là thất nguyệt rời đi chiến vương phủ, lúc này hắn có tiền vốn, quyết định sẽ không đánh cuộc, ngươi ác thượng 50 vạn, bồn hoàng tử đương nhiên cũng 50 vạn. Kế hoạch bị quấy dày, nhị hoàng tử cũng tự loạn đầu trận tuyến, lúc này đây, vẫn là kim tiên sinh trước đến đây đi, sở thiên dực nói, như vậy liền cung kinh không bằng tuân mệnh. kim tiên sinh đạm cười nói, thật sự là không nghĩ ra chính mình như thế nào sẽ bại, bởi một cái ăn chơi chắc táng, đệ nhị câu kim tiên sinh dùng ra toàn lực đông đưa đầu cổ, chờ đến khai cổ, thời điểm, thế nhưng có bốn mươi cái sáu giờ, mười cái năm giờ. Nếu là đặt ở ngày thường, người khác nhất định sẽ tàn nhẫn kinh ngạc, chính là vừa rồi sở thiên dực diêu ra toàn bộ 6 giờ, như vậy chiến tích cũng không tính kỳ tích, sở thiên dực nhìn đến hắn như vậy chiến tích trong lòng cũng có chút bồn chồn, kỳ thật chính hắn, cũng không biết vừa rồi vì cái gì có thể làm ra như vậy kỳ tích tới, bất quá liền tính là thua cũng là 50 vạn lượng mà thôi, sở thiên dực một cổ cầm. Đầu cổ, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm lại một lần lay động đầu cổ, sáu năm mươi cái sáu, bọn họ khiếp sợ vô cùng, như thế nào lại là năm mươi cái sáu, này quá quỷ dị, nhị hoàng tử hai mắt bốc hỏa nói, ta không phục, tuyệt đối không phục, tiếp tục kế tiếp, sở thiên dực sáng tạo lần lượt kỳ tích, nhị hoàng tử rốt cuộc thua không có thua nữa, hắn cúi đầu nói, ta không đánh cuộc, tuy rằng tưởng tiếp tục chính là hắn liền tiền cờ bạc đều không có. Này một, gian sòng bạc giống như cũng là của ngươi, nếu không ta dùng sở hữu tài sản đánh cuộc ngươi sòng bạc như thế nào, ta hôm nay vận khí tốt, tưởng nhiều thắng điểm, con thỉnh nhị hoàng tử thành toàn, Sở thiên dực mặt mày hớn hở, làm nhị hoàng tử hận không thể cho hắn mấy quyền, vận khí, hắn thật sự chỉ là vận khí sao, chính là không phải vận khí là cái gì, hắn Sở thiên dực, giống như không có cái kia năng lực ở kim tiên sinh trước mặt xử trá. Sòng bạc, hảo, ta liền đánh bạc, này một nhà sòng bạc, nhị hoàng tử làm cuối cùng quyết định, hôm nay không thắng hắn sở thiên dực, hắn tuyệt đối không cam lòng, nhìn đến nhị hoàng tử như thế lỗ mãng, một bên linh ngọc công chúa sắc mặt trầm xuống, nàng đứng dậy nói, này một nhà sòng bạc, có một nửa là của ta, nhị hoàng tử sắc mặt bá một chút liền trắng, sau đó nôn nóng nói, tiểu hoàng muội, ngươi đừng ngăn cản ta, hôm nay hoàng huynh ta thua thẳng như vậy. Nếu là không thắng trở về, ta tuyệt đối không, cam lòng, linh ngọc công chúa lắc lắc đầu nói, không, ta sẽ không ngăn cản hoàng huynh, ta tưởng nói, này một nhà sòng bạc có một nửa là của ta, ta cũng áp chú, bất quá, ta tưởng cùng mặc tiểu thư đánh cuộc một ván, nếu ta thua, như vậy này một nhà sòng bạc một nửa chính là mặc tiểu thư, nếu ta thắng, mặc tiểu thư đáp ứng ta một việc, không biết mặc tiểu thư có đáp ứng hay không. Linh Ngọc công chúa muốn, như vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh, này một gian, sòng bạc ở La Kinh nhất phồn hoa nhận được, giá trị xa xỉ, như thế cơ hội tốt, nàng đương nhiên phải hảo hảo nắm chắc, thất nguyệt, ngươi như thế nào đã ứng rồi, nàng nói làm ngươi làm một việc, nếu là là cái gì ngươi làm không được sự tình, nhưng làm sao bây giờ a sở thiên dực nóng nảy, sở thế tử, bản công chúa ở ngươi trước mặt, liền không chịu được như thế sao? Linh ngọc công chúa điềm đạm đáng yêu nhìn về phía sở thiên dực, ta nếu đưa ra yêu cầu, kia nhất định là, mặc tiểu thư có thể làm được, thật sự, sở thiên dực thâm biểu hoài nghi, sở thiên dực hoài nghi làm linh ngọc công chúa khó chịu nóng nảy nhị hoàng tử nổi giận, sở thiên dực, ngươi có ý tứ gì, ngươi thế nhưng hoài nghi ta hoàng muội phòng người chi tâm không thể vô, đặc biệt là, sở thiên dực sắc mặt trầm xuống, đặc biệt là bọn họ hoàng gia người. Linh Ngọc công chúa xinh đẹp ôn nhu, chính là trung quy là hoàng gia người, được rồi, cái này đánh cuộc, ta không có bất luận cái gì ý kiến, sở thiên dực, ngươi nên tin tưởng ta, mặc thất nguyệt đạm cười nói, cái này công chúa lá gan không phải giống nhau đại, nàng mặc thất nguyệt phụng bồi chính là, cho tới nay nàng như vậy ẩn nhẫn. Thế nhưng ở nhị hoàng tử đưa ra phải dùng sòng bạc làm tiền đặt cược thời điểm, thế nhưng đứng ra, không biết này một nhà sòng bạc có cái gì bí mật, mặc thất nguyệt đáp ưng xuống dưới, như vậy nhị hoàng tử đương nhiên cũng không dám lạc hậu, sở thiên dực, ta, dùng này tụ kim đường mặt khác một nửa cùng ngươi đánh cuộc, ngươi cảm thấy như thế nào, sở thiên dực cười nói, ta đương nhiên đánh cuộc, thất nguyệt thắng một nửa, ta phải giúp nàng thắng thượng mặt khác một nửa. Như vậy cái này sòng bạc chính là chúng ta, nhị hoàng tử tức giận đến sắc mặt xanh mét, ngươi liền kiêu ngạo đi, còn tiếp tục đánh cuộc xúc sắc sao, sở thiên dực hỏi, hôm nay hắn vận khí thật sự là hảo đến bạo, đối đánh cuộc xúc sắc tin tưởng mười phần, tiểu hoàng muội chúng ta ai trước khai đánh cuộc, khai đánh cuộc phía trước, nhị hoàng tử thế nhưng dò hỏi Linh Ngọc Công Chúa ý kiến, Linh Ngọc Công Chúa ôn nhu trả lời, đương nhiên là nhị hoàng huynh trước, lão quy củ, Kim tiên sinh trước diêu xúc sắc, chờ đến diêu xong lúc sau, kim tiên sinh lúc này đây không có khắc mở ra đầu cổ, mặc thất nguyệt sắc mặt lạnh lùng, thánh võ chi lực lặng yên không một tiếng động vừa động, kim tiên sinh phía trước đều ở động tay chân, bất quá lại không đều bụng tử thai chúng, hắn cho rằng chính mình có thập cấp thánh võ, chi lực có thể ở la kinh động tay chân giống sở thiên dực như vậy ăn chơi trác táng, cũng phát hiện không được, chính là lại ngoài ý muốn đụng phải nàng mặc thất nguyệt. Chú định đánh cuộc một hồi thua một hồi, mặc thất nguyệt nghe xong thanh âm, khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, hắn thế nhưng cũng chuẩn bị chơi một cái đầy trời sáu, như vậy cho dù không thể thắng, cũng tuyệt đối sẽ, không thua, mặc thất nguyệt lặng yên không một tiếng động thay đổi chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên cảm giác được mặt khác một cổ lực lượng, tới can thiệp đầu cổ bên trong xúc sắc, người này thực lực so kim tiên sinh cao một ít, cho nên không có bị kim tiên sinh phát hiện. Một cái thập cấp đỉnh cao thủ, không nghĩ tới một hồi ăn chơi trác táng đánh cuộc, thế nhưng cũng ngọa hổ tàng long mặc thất nguyệt khóe miệng một câu, tùy thời mà động, ở người nọ không có chú ý dưới. Tình huống, làm nho nhỏ thay đổi, lập tức, liền phải khai cổ, 50 cái xúc sắc, tổng cộng có 49 cái 6 giờ, một cái 5 giờ, mặc thất nguyệt đảo qua bọn họ mặt, đột nhiên bắt giữ tới rồi Linh Ngọc công chúa kia trên mặt một tia không dám tin tưởng. Nữ nhân này nữ nhân này trên người không có một tia thánh võ chi lực hơi thở, giống như một cái bình thường nữ tử, chính là giờ khắc này mặc thất nguyệt nhưng không như vậy, nữ nhân này có vấn đề, thế gian tồn tại, giống nàng loại này có huyền long quyết che giấu thực lực biện pháp, đương nhiên là có mặt khác biện pháp, một cái hoàng thất công chúa có được như vậy, thực lực lại có thể ngụy trang thành nhược nữ tử, thật sự có vấn đề, kế tiếp đến phiên sở thiên dực. Sở thiên dực lúc này đây cũng dùng ra toàn bộ năng lực, rốt cuộc đối phương chỉ có một năm, hắn cần thiết muốn diêu ra toàn bộ đều là sáu mới có thể thắng, phía trước vài lần đều là sáu thật cảm giác được mơ hồ khẩn, hy vọng lúc. Này đây như cũ vận may, phanh sở thiên dực có chút khẩn trương, không dám lập tức khai cổ, nếu bị thua nói mấy trăm vạn lượng bạc, liền trở thành bọt nước lại còn có xe bị thất nguyệt khinh bỉ. Hắn lại không biết trong nháy mắt này, có hai người như cũ ngầm chém giết lên, Kim Tiên Sinh cùng Linh Ngọc công chúa thực lực tuy rằng có khác biệt, chính là cũng không có kém quá nhiều, hai người muốn thay đổi xúc sắc bố cục, vừa vặn liền binh nhung tương kiến lên, đầu đến ngươi, chết ta sống, thật sự có người ra ngàn, lúc này đây hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn, Kim Tiên Sinh trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn quang mang, ngu xuẩn như vậy hai người người trong nhà đánh người trong nhà. Cuối cùng kim tiên sinh hơi chút yếu đi một chút, sắc mặt trắng bệch vội vàng lui về phía sau, trên chán đổ mồ hôi trâu. Như vậy ta muốn khai, sở thiên dực mở miệng nói, toàn bộ đều là một, thật là tàn nhẫn a. chờ đến hai người chém giết xong mặc thất nguyệt. Cảm ứng được bên trong cách cục sửng sốt, Thánh võ chi lực vừa động ở bất chi bất giác bên trong bên trong xúc sắc đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. A ah, ha ah, ah, ha ah, ha, toàn bộ đều là sáu, a ah, ha ah, ah, ha ah. ha. Nhị hoàng tử, ngươi lại thua rồi Nga, sở thiên dực càn rỡ cười, hôm nay vận khí thật sự là thật tốt quá, nhị hoàng tử tức giận đến hộc máu, sao có thể, các ngươi xử trá, các ngươi ra ngàn kim tiên sinh giận chừng mắt sở thiên dực nói, sở thiên dực ôm ngực vô tội hỏi, kim, tiên sinh nói ta ra ngàn, không biết kim tiên sinh có cái gì chứng cứ sao, hắn kỳ thật chính mình đều hoài nghi chính mình ra ngàn, bàn bàn đều là 50 cái 6. Liền tính hắn là đổ thần chuyển thế đều không có như vậy năng lực đi, chính là hắn thật sự không có ra ngàn a. ta ta kim tiên sinh khí thở dốc, chẳng lẽ làm hắn nói hắn chuẩn bị động tay chân thời điểm đụng tới ra ngàn, như vậy như vậy chẳng những bại lộ đối phương, chính mình cũng bại lộ, hơn nữa đối. Phương so với hắn cường, hắn căn bản là tìm không thấy chứng cứ, thật là người câm ăn hoàng liên, có miệng khó trả lời a. phong nghẹn khuất kim tiên sinh khí học máu ngã xuống trên mặt đất hôn mê bất tỉnh, kim tiên sinh, kim tiên sinh nhị hoàng tử nôn nóng kêu, sở thiên dực rất là vô tội, ta chỉ là làm hắn nói nói chứng cứ mà thôi, dùng đến như vậy kích động sao, sở thiên dực, ngươi thật sự không có xử trá, nhị hoàng tử hỏi, ta thề, ta thật sự không có, nếu là, ta thật sự có cái kia thực lực xử trá, các ngươi sớm tám trăm năm thua liền quần lót đều không có. Ngươi ngươi nhị hoàng tử cũng tức giận đến không nhẹ, lúc này Linh Ngọc công chúa rốt cuộc mở miệng, nếu hoàng huynh cùng sở thế tử đánh cuộc xong rồi, như vậy nên ta cùng mặc tiểu thư.